Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Theo hồn đạo ô tô tiến vào thành thị, xuyên thấu qua cửa sổ xe bọn hắn cũng có thể thấy tòa thành thị này đủ loại phong mạo. Đường đi đều rất rộng rãi, nhưng hồn đạo số lượng ô tô lại cũng không nhiều. Hai bên đường phố phần lớn kiến trúc là tương đối thấp bé, cũng phần lớn đều là bằng gỗ hoặc là bằng đá, chỉ có chút ít kết cấu kim loại. Tạ Phúc Tuyền mỉm cười nói: Các vị đồng học còn là lần đầu tiên tới Thành Sâm La chúng ta. Thành Sâm La có danh xưng là Sâm La Vạn Tượng. Chúng ta nơi này đồng thời sinh hoạt con người cùng hồn thú, đều có khu vực sở thuộc của chính mình. Bên trong Thành Sâm La cấm bất luận hình thức chiến đấu gì, bằng không sẽ bị nghiêm trị. Sâm La Tinh đi qua khảo sát, kỳ thật có tài nguyên tự nhiên vô cùng phong phú, cũng bao gồm kim loại hiếm, nhưng đi qua chính phủ liên bang quyết nghị, đối với Sâm La Tinh không có bất luận hình thức khai phá gì, liền bảo trì phong mạo tự nhiên của nó. Điều này không chỉ là vì hồn thú, cũng là vì chúng ta Khoảng cách hành tinh mẹ với Xâm La Tinh là gần nhất, thậm chí so Thiên Đấu Tinh còn muốn gần hơn một chút. Nơi này tài nguyên cũng tương đương với Liên Bang dự trữ cho bản thân, đã trải qua vài vạn năm phát triển, Liên Bang thật sâu hiểu rõ tính trọng yếu của tài nguyên kéo dài, cho nên chúng ta cần càng nhiều hơn chính là khai phá bên ngoài. Coi như khai thác cũng dùng những tinh cầu tài nguyên không cách nào làm cho con người sinh tồn làm chủ. Tinh cầu hành chính hiện tại cũng rất ít tiến hành khai phá tài nguyên. Lam Hiên Vũ trong lòng bừng tỉnh, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Dùng bọn họ giảng qua cũng phát hiện điểm này. Liên bang tại thời điểm tiến hành thực dân không gian đối với tinh cầu hành chính đều là tiến hành khai phá tương đối ôn hòa tài nguyên càng nhiều hơn chính là tới từ các tinh cầu tài nguyên cũng bao gồm dạng tinh cầu như tinh cầu long nguyên quả nhiên bọn hắn trên đường rất nhanh liền thấy hồn thú hồn thú có thân hình to lớn còn có một số loại hồn thú người hình thậm chí một ít bộ phận thân thể đã rất giống con người chủng loại hồn thú này có số lượng không ít thích duệ hiên cười nói hồn thú sở dĩ phân ra một nhóm đi tinh cầu tinh linh cũng không phải là bởi vì xâm la tinh sinh sống không được nhiều hồn thú như vậy mà là bởi vì hai phái hồn thú này có lý niệm khác biệt. Một phái hồn thú kia đi tới tinh cầu tinh linh là hy vọng bằng vào thân thể hồn thú tu luyện cuối cùng đột phá tầng hạn chế kia, đánh vỡ áp bách hồn thú không thể thành thần. Mà xâm la tinh bên này hồn thú thì là hy vọng thông qua tu luyện dần dần chuyển hóa thành loài người, thậm chí là chuyển hóa trưởng thành, dùng loài người hoặc là hình người đi tranh thủ con đường thành thần. Tương đối mà nói, xâm la tinh bên này hồn thú số lượng phải nhiều hơn rất nhiều. Tạ Phúc Tuần nói, đúng vậy. Điều này chủ yếu là bởi vì phái này đã có tỷ lệ thành công. Mà tinh cầu tinh linh bên kia các hồn thú nhưng lại chưa bao giờ thành công qua, cho nên người ủng hộ cũng là có chỗ khác biệt. Lam Hiên Vũ nhịn không được kinh ngạc hỏi: "Ý của ngài là nói, nơi này hồn thú có thể tu luyện thành thần ư?" Tạ Phúc tùyn nhẹ gật đầu nói: "Sâm La Tinh có hai vị thú vương, đều là cường giả thần cấp. Bọn hắn là thú vương tất cả hồn thú nơi này. Bất quá đều không sinh hoạt tại thành Sâm La, mà là trong rừng rậm. Bất quá hàng năm lúc bản viện xử lai khác chúng ta cùng phân viện luận bàn, đều sẽ chí ít có một vị vương giả tới xem lễ. Đến lúc đó các ngươi hẳn là có thể nhìn thấy." Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, hắn nhớ rõ tại lúc trước trong đầu chính mình xuất hiện mảnh vỡ ký ức. Sau khi Long Thần dẫn theo rất nhiều thần thú đại chiến thần giới, liên hồn thú sẽ bị hạn chế không thể thành thần. Không nghĩ tới tại bên trong này lại có hai vị phá vỡ cái hạn chế này. Nếu như không phải thú thần Đế Thiên hiện tại còn đang ngủ say, hắn thật muốn hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này trong tai hắn vang lên một giọng nữ ôn hòa. Hai vị kia sở dĩ có thể thành thần đó là bởi vì bọn hắn là bạn tốt của Thần Vương, cũng không phải là hồn thú có thể đột phá tu luyện thành thần chúng nó trải qua tái tạo cùng chúng ta cùng với hồn thú khác cũng không giống nhau âm thanh là thuộc về phỉ thúy thiên nga bích cờ lam hiên vũ trong lòng hơi động thật không hổ là một trong hung thú cường đại nhất dưới tình huống nàng đã trở thành hồn linh lam mộng cầm vẫn như cũ có khả năng thông qua truyền âm câu thông cùng mình lam hiên vũ hiểu rõ vô luận là thú thần đế thiên hay là phỉ thúy thiên nga bích cờ cùng thâm uyên ma long vương ma hậu tất cả đều đã sớm đạt đến cấp độ cực hạn đấu la nửa bước thần cấp chỉ là bởi vì vô phương đột phá tầng hàng rào kia mới không có cách nào chân chính thành thần Trong đầu Lam Hiên Vũ thầm nghĩ, vậy nếu như hồn thú 10 vạn năm trùng tu thành người mà trưởng thành, có thể tu luyện tới thần cấp không? Phỉ Thúy Thiên Nga đúng là thật sự có thể nghe được âm thanh trong đầu hắn. Tại hành tinh mẹ là có thể, cũng không phải là không có tiền lệ. Trên thực tế, loại tình huống này càng nhiều hơn chính là phải có con người trợ giúp mới được. Tựa như lúc trước người sáng lập truyền linh tháp, Linh Băng đấu La Hoắc Vũ Hạo liền đã từng mang theo lục đại hồn linh tiến nhập thần giới, thành tựu thần vị, sáu vị hồn thú lựa chọn không thể nghi ngờ liền là chính xác. Đế Thiên cùng trong lòng chúng ta vẫn luôn có chấp niệm. Chúng ta trông đợi bên trong, liền là hy vọng hồn thú có thể bằng vào lực lượng của mình đột phá thành thần. Chúng ta cũng nếm thử qua vô số lần, nhưng kết quả ngươi cũng thấy đấy, thất bại không một ngoại lệ. Ban đầu chúng ta đều đã tuyệt vọng, nhưng sau đó lại gặp được ngài. Nếu như không phải trên người ngài có khí tức long thần, chỉ sợ Đế Thiên liền thật sự vẫn lạc, chúng ta cũng sẽ theo hắn mà đi. Lam Hiên Vũ lúc này mới hoàn toàn xác định, lúc trước Phỉ Thúy Thiên Nga cùng Thâm Uyên Ma Long cuối cùng không có lựa chọn tự sát, mà là lựa chọn Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú, lại là thật sự có quan hệ cùng chính mình. Dĩ nhiên chuẩn xác mà nói là có quan hệ cùng thú thần đế thiên tiến vào trong cơ thể mình ngủ say lam hiên vũ ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ ta sẽ cố gắng thành sâm la xác thực diện tích rất lớn chọn vẹn hơn một giờ xuyên qua mấy cái khu vực bọn hắn mới đi đến được đích đến của chuyến này một tòa cổng chào bằng gỗ thật to rộng 50 mươi mét phía trên có bốn chữ lớn sâm la vạn tượng thích du hiên cười nói sau khi xuyên qua tòa cổng chào sâm la vạn tượng này liền tiến vào đến khu vực học viện chúng ta xuyên qua cổng chào cho lam hiên vũ cảm giác không phải tiến nhập một ngôi học viện mà là tiến nhập một cánh rừng lớn, trung quanh đều là không biết bao nhiêu cổ thụ che trời, cơ hồ không có bao nhiêu ánh sáng có thể xuyên thấu qua tán cây thật dày mà chiếu xuống đường, còn cần có một ít ánh đèn chiếu rọi mới có thể bảo trì sáng ngời. Mà tiến vào nơi này, khí tức sinh mệnh cũng rõ ràng trở nên nồng nặc hơn, mặc dù không có cảm giác sinh mệnh cấp độ cực cao như hải thần hồ, nhưng nơi này khí tức sinh mệnh lại là nồng hậu dày đặc mà ôn hòa, có loại cảm giác lại càng dễ bị hấp thu. Trung quanh thân thể lam hiên vũ như ẩn như hiện đã có một ít vầng sáng màu xanh nhạt nổi lên vận mệnh chi hoàng cũng hơi tản mát ra ánh sáng yếu ớt tạ phúc tuyền lập tức liền phát hiện trên người lam hiên vũ biến hóa nhịn không được kinh ngạc nói ra vị bạn học nhỏ này đối với khí tức sinh mệnh hết sức mẫn cảm nha tiêu khải trong lòng khẽ động nói hiên vũ là thân hòa độ cao với sinh mệnh tại học viện chúng ta đã tiến vào phái sinh mệnh học hắn dĩ nhiên sẽ không nói lam hiên vũ là người thừa kế tương lai của phái sinh mệnh học bí mật này vẫn không thể tùy tiện nói ra được nhưng đối với nơi xâm la tinh này cũng tràn đầy khí tức sinh mệnh sinh mệnh thân hòa độ không thể nghi ngờ sẽ khiến con người nơi này cùng hồn thú đều sinh ra càng nhiều hào cảm bởi vì phàm là người có thể chất thân hòa độ với sinh mệnh cơ hồ đều là con cưng của tự nhiên bản thân cũng vô cùng thân cận đối với tự nhiên quả nhiên nghe hắn nói kiểu này tạ phúc tuyền cùng thích duệ hiên nhìn lam hiên vũ ánh mắt đều trở nên càng thêm nhu hòa thích duệ hiên giơ lên ngón tay cái nói ghê gớm nha sinh mệnh thân hòa độ có thể là thật hiếm thấy khó trách có thể đại biểu sử lai khác tới nơi này của chúng ta luận bàn bạn học nhỏ ngươi tên là gì thích chủ nhiệm Ta gọi là Lam Hiên Vũ." Tiêu Khải nói bổ sung, "Hắn cũng là lớp trưởng lớp chúng ta, tất cả mọi người hết sức tin phục hắn, cũng là tiểu đội trưởng hôm nay tới đây." Tạ Phúc tùy khẽ vuốt cằm, kỳ thật hắn sớm cũng cảm giác được điều này. Thời điểm phi thuyền hạ xuống, mấy người khác đều rất tự nhiên đi sau lưng Lam Hiên Vũ, rõ ràng sáu người học sinh này là dùng hắn làm chủ, nhưng hắn có chút kỳ quái là từ trên người Lam Hiên Vũ cảm nhận được hồn lực gợn sóng lại không phải rất mạnh. Xuyên qua một cánh rừng, tầm mắt phía trước rộng mở trong sáng, đây là một mảnh khu vực đồi núi. Tại bên trên một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh lục bao quanh, có rất nhiều nhà gỗ tồn tại. Tất Duy Hiên nói ra, đã đến rồi. Thông qua cửa sổ xe hướng nhìn ra ngoài, Lam Hiên Vũ lập tức phát hiện mình thích nơi này. Nơi này cùng hắn nói là một sở học viện, nếu nói là một thôn xóm kiến thiết trong rừng rậm cũng đúng. Nhà gỗ rất nhiều, nhưng tất cả đều là tô điểm tại bên trong rừng rậm cùng dốc núi, tựa hồ có một chút quy luật tiến hành sắp hàng đặc thù. Nhưng đột nhiên nhìn lại, tất cả kiến trúc nơi này đều cùng tự nhiên hoàn mỹ hài hòa, không có bất kỳ cái cảm giác đột ngột gì. Có một loại cảm giác thuần túy tự nhiên, Tạ Phúc Tuyền mỉm cười nói, "Các ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì học viện nhìn qua nguyên thủy như thế, trên thực tế, căn cứ liên bang nhiều năm điều tra nghiên cứu cùng thí nghiệm, chính là muốn dùng loại phương thức nguyên thủy để bồi dưỡng hồn sư, chỗ học viện trung ương liên bang này, trên thực tế cũng là phân viện trong lòng học viện sử lai khác chúng ta. Phương thức bồi dưỡng hồn sư cùng bất luận một học viện hồn sư khác cũng không giống nhau, thậm chí cùng bản viện chúng ta cũng khác nhau. Mỗi một học viên hàng năm có nửa năm tại bên trong này, bên trong quá trình sinh hoạt tại đây, tất cả hồn sư đều là dùng phương thức nguyên thủy nhất để tu luyện cùng sinh hoạt, dung nhập tự nhiên, cảm thụ tự nhiên, cùng hồn thú cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ luận bàn, cùng một chỗ trưởng thành, mà đổi thành nửa năm bên ngoài, bọn hắn sẽ trở về liên bang, tại học viện trung ương ở Minh Đô tiến hành huấn luyện hiện đại. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, dùng đi đến hiệu quả tốt nhất, cho nên tại nơi này luận bàn, vô luận là học viên của chúng ta hay là các vị, đều không thể vận dụng bất luận hồn đạo khí gì, bởi vì chúng ta không thể phá hư hoàn cảnh nơi này, phương thức dạy học mới là nha. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn trong lòng không khỏi đều có chút cảm thấy hứng thú. Liên bang vì sở học viện này xuất ra tiền vốn cũng không ít, nghĩ muốn tiến hành dạng dạy học này đầu tư vào nhất định là to lớn. Tiêu Khải nói, chính là bởi vì có dạy học ưu tú như vậy, cho nên học viện trung ương mới có thể xuất hiện lớp lớp nhân tài, trở thành lực lượng trụ cột vững vàng của quân đội liên bang. Tạ Phúc Tuyền mỉm cười nói, đây cũng là chúng ta mong muốn làm, cũng là chúng ta nhất định phải làm ra cống hiến cho liên bang. Sự phát triển của loài người cần tài nguyên, nhưng càng cần hơn là nhân tài có thể bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm học sinh có thể được gọi là nhân tài đây mới là kiêu ngạo lớn nhất của lão sư chúng ta tiêu khải nghiêm túc nói các ngươi đều là người nhất khả kính có thể khâm phục tạ phúc tuyền bật cười khoát khoát tay nói không dám nhận đến đi chúng ta đi xuống đi lúc này đằng trước đã không có con đường hồn đạo ô tô ngừng lại nơi dừng xe đã có một đám người đang đợi theo tuổi tác nhìn lại cũng đều là lão sư tạ phúc tuyền cùng thích duy hiên mang theo mọi người xuống xe nhất nhất giới thiệu cho bọn hắn quả nhiên ở bên này đều là giáo sư học viện trung ương liên bang đều là tốt nghiệp tới từ học viện sử lai khác trong đó đứng tại phía trước nhất là một vị lão giả nhìn qua khí độ trầm ngưng trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên tất cả mọi người rõ ràng dùng hắn cầm đầu Tạ Phúc Tuyền chủ động giới thiệu nói vị này là hiệu trưởng Lâm Mạch Hoa học viện chúng ta Tiểu Khải vội vàng tiến lên cung kính nói Lâm hiệu trưởng ngài khỏe chứ Lâm Mạch Hoa đưa tay bắt cùng hắn rất thân cận mà nói lão Uông mới vừa rồi còn nói chuyện điện thoại cùng ta hắn đối với nhóm hài tử này của các ngươi kỳ vọng rất cao nha Ta đại biểu học viện trung ương liên bang phân bộ xâm la hoan nghênh các ngươi đến. ăn cơm trước, lại nghỉ ngươi đi. Lâm Hiên Vũ có chút tò mò nhìn vị Lâm hiệu trưởng này, dùng cảm giác của hắn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vị này ôn hòa như nước, nhưng lại thâm thúy như vực sâu. tự nhiên là nhìn không ra cụ thể là tu vi gì, nhưng đoán cũng có thể đoán được, tuyệt đối là cường giả. ăn cơm ngay tại trong một tòa nhà gỗ khá lớn. hiệu trưởng Lâm Mạch Hoa cùng hai vị chủ nhiệm Tạ Phúc Tuyền thích duệ hiên tự mình cùng đi. ăn đồ vật rất đơn giản, phần lớn là đủ loại thực vật mà lại cơ bản đều là Lam Hiên Vũ bọn hắn chưa thấy qua, không cần ăn, chẳng qua là cảm giác một thoáng, Lam Hiên Vũ liền có thể cảm nhận được. Bên trong hoa quả này tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, đều là đồ tốt. Lâm Mạch Hoa hết sức hứng thú nhìn Lam Hiên Vũ, mỉm cười nói, "Cậu chính là Lam Hiên Vũ ư?" Lam Hiên Vũ vội vàng đứng người lên, cung kính nói, "Đúng vậy, Lâm hiệu trưởng." Lâm Mạch Hoa khoát khoát tay nói, "Ngồi xuống, ngồi xuống đi. Đến chỗ này tựa như đến trong nhà mình, đừng khách khí như vậy. Hương Chi, ngươi cùng ta vốn chính là người một nhà, người một nhà ư?" Lam Hiên Vũ có chút không nghĩ ra, trong lòng thầm nghĩ, điều này từ đâu mà nói đến. Tầm mắt Lâm Mạch Hoa vô tình hay cố ý theo trên ngón tay của hắn quét qua. Cái này chờ một hồi rồi nói đi, trước tiên ăn cái gì đi. Đây đều là đặc sản Sâm La Tinh. Mặc dù không thể so sánh cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ sản xuất ra, nhưng cũng vẫn tính là khó được. Hoa quả đều ăn thật ngon, cũng không có đi qua quá nhiều gia công. Tuyệt đại đa số đều là ăn tươi sống như thế, nhưng năng lượng sinh mệnh nồng đậm này lại đối mỗi người bọn họ đều trợ giúp không nhỏ. Loại cảm giác bị sinh mệnh gột rửa, để mệt nhọc của bọn hắn được tận trừ ăn cơm xong, ăn bài nơi nghỉ ngơi, tự nhiên cũng là ở nhà gỗ. Mỗi người đều có một cái phòng đơn độc chính mình, mười phần thuận tiện. tính cả hôm nay, bọn hắn có khả năng chỉnh đốn 3 ngày mới có thể tiến hành luận bàn lần này. Sâm La học viện cung cấp thức ăn cùng nước uống đều là có năng lượng sinh mệnh nồng đậm. riêng là chút đồ tốt này, nếu như dùng huy chương sử lai khác đổi, chỉ sợ bọn họ mấy ngày này mỗi người tiêu hao đều sẽ mất một viên huy chương màu tím tả, rõ ràng rất chân quý. đây cũng là phúc lợi khi đến Sâm La tinh tiến hành so tài. Học viện sử lai khác bên kia không có nói rõ cho nên mới về sau mới biết được Lam Hiên Vũ thậm chí hoài nghi nếu như Tư Mã Tiên bọn hắn biết còn có dạng phúc lợi này còn có thể lựa chọn so tài cùng nhóm của mình nữa hay không Gian phòng thu xếp tốt Lam Hiên Vũ cũng trở về đến gian phòng của mình trên giường gỗ có đệm chân mềm mại nơi này nhiệt độ thích hợp không khí ướt át mở cửa sổ ra hướng nhìn ra ngoài thấy chính là từng mảnh nhà gỗ trên núi non trùng điệp chập trùng cảm nhận được là khí tứ tự nhiên rừng rậm tươi mát thật sự là một chỗ tốt nghỉ phép cũng không tệ Lam Hiên Vũ còn có chút muốn đi những hồ nước kia nhìn một chút có cây có nước đều là nơi đẹp nhất. bất quá chờ sau cuộc tranh tài rồi nói sau. nếu là thời gian dư giả liền mời mọi người đi ra ngoài du ngoạn một phen cũng xem như buông lòng. đúng lúc này trong tai hắn vang lên một giọng ôn hòa. hiên vũ ngươi ra đây một chút. nghe được cái âm thanh này trong lòng lam hiên vũ không khỏi khẽ động. bởi vì chủ nhân của âm thanh này tại vài phút trước vừa cáo biệt cùng bọn hắn chính là âm thanh của vị hiệu trưởng lâm mạch hoa. lam hiên vũ theo bản năng cảm ứng được cái gì, tầm mắt quang đi hướng nơi xa. vừa hay nhìn thấy ngoài cửa sổ ước chừng ngoài trăm thước. Dưới một cây đại thụ, Lâm Mạch Hoa cười híp mắt hướng hắn vẫy vẫy tay. Hai tay tại trên bệ cửa nhấn một cái, Lam Hiên Vũ đã xuyên cửa sổ mà ra, bước nhanh chạy tới, đi vào trước mặt Lâm Mạch Hoa. Lâm Mạch Hoa mỉm cười nói: "Ừ không tệ, không tệ. Đi thôi, cùng ta đi một nơi." Lam Hiên Vũ theo bản năng hỏi: "Lâm hiệu trưởng, đi nơi nào vậy ạ?" Lâm Mạch Hoa mỉm cười nói: "Tự nhiên là nơi tốt." Trư Khẩn Trương nói theo một ý nghĩa nào đó: "Ngươi phải gọi ta một tiếng đại sư huynh mới đúng. Ta là một trong các đệ tử của Thụ lão trước mắt còn sống." là một người tuổi tác lớn nhất, cũng là học phó chấp trưởng phái sinh mệnh chúng ta sao cơ? Lam Hiên Vũ giờ mới hiểu được, vì cái gì lúc trước Lâm Mạch Hoa sẽ nói hắn cùng mình xem như người một nhà. Bất quá ba chữ đại sư huynh này lại là có chút không gọi được. Vị Lâm hiệu trưởng này tuổi tác khẳng định cũng không tính quá nhỏ. Lâm Mạch Hoa mỉm cười nói, không cần câu nệ, bối phận không thể loạn, ngươi liền gọi ta là đại sư huynh là được. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt nói ra, cái kia vậy được, đại sư huynh. Tại trước mặt người khác đệ vẫn là gọi là hiệu trưởng đi. tùy ngươi. Đi theo ta." Nói xong, Lâm Mạch Hoa quay người hướng dưới sườn núi đi đến. Tốc độ của hắn nhìn qua không nhanh, nhưng Lam Hiên Vũ lại phát hiện mình cần bày ra toàn lực chạy mới có thể miễn cưỡng theo kịp. Rất nhanh, bọn hắn liền ra khỏi mảnh khu vực nhà trên cây này. Tại Lâm Mạch Hoa dẫn đầu tiến nhập vào trong một mảnh rừng rậm phía trước, tiến vào rừng rậm, tốc độ Lâm Mạch Hoa càng nhanh thêm mấy phần. Đến mức Lam Hiên Vũ cần tốc độ cao nhất chạy như điên mới có thể theo kịp cước bộ của hắn. Trên người vải màu vàng kim như ẩn như hiện, vòng xoáy khí huyết tốc độ cao nhất xoay tròn. Ước chừng chạy tới thời gian nửa canh giờ, Lâm Mạch Hoa dừng bước, nơi này đã đi sâu trong đại sâm lâm, xung quanh đều là cây cối to lớn, dưới chân cũng nhiều bụi cây. Bởi vì cành lá quá tập trung, đến mức tia sáng nơi này đều có vẻ hơi tối tăm. Lâm Mạch Hoa xoay người lại, Lam Hiên Vũ lại là trong lòng đột nhiên giật mình, bởi vì hắn phát hiện nụ cười Lâm Mạch Hoa trên mặt biến mất, thay vào đó là bình tĩnh, mà tất cả xung quanh, tựa hồ cũng trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch dâng lên. Lúc trước vẫn tồn tại tiếng côn trùng kêu vang, lúc này âm thanh toàn đều biến mất. Tựa hồ tại bên trong mảnh không gian này, cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Đại sư huynh, Lam Hiên Vũ theo bản năng kêu một tiếng. Lâm Mạch Hoa nói: "Thấy trên tay ngươi mang theo vận mệnh chi hoàn, ta liền biết, ngươi là lão sư tuyển ra người thừa kế trong tương lai, kế thừa phái sinh mệnh học chúng ta. Nhưng ngươi là có thực sự hiểu rõ hay không, làm ngươi cầm lái phái sinh mệnh học nắm trong tay là cái gì?" Lam Hiên Vũ theo bản năng lắc đầu, đệ mặc dù đã gia nhập phái sinh mệnh học, nhưng thụ lão cho tới bây giờ không nói với đệ những thứ này. Lâm Mạch Hoa nhẹ gật đầu nói: "Cái kia ta sẽ cho ngươi biết, làm ngươi cầm lái phái sinh mệnh học" ngươi sẽ phải nắm giữ là nguồn suối sinh mệnh, nguồn suối sinh mệnh liên bang, sinh mệnh áo nghĩa ở tầng thứ tối cao, nắm giữ chút này, tại toàn liên bang đều sẽ có địa vị siêu nhiên, tại học viện sử lai khác cũng sẽ tự động trở thành phó các chủ của hải thần các, có được tư cách câu thông cùng vĩnh hằng chi thụ, có thể nói là trực tiếp liền đứng ở đỉnh liên bang. Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ, người cầm lái ư, để không được nhá, năng lực của đệ. Lâm Mạch Hoa khoát tay áo, gắt lời hắn nói, đây không phải là vấn đề ngươi được hay không được, mà là lão sư đã lựa chọn người sinh mệnh lực của lão sư đã đến đại nạn ngàn năm, dần dần đi đến cuối con đường. trừ phi ngày ấy lựa chọn phương thức không phải con người để tiếp tục sống sót, bằng không mà nói cũng chỉ có thể bị sinh mệnh sói mòn hầu như không còn. đến thời điểm đó sẽ rời đi cái thế giới này. mà phái sinh mệnh học chúng ta có quy tắc của phái sinh mệnh học, chúng ta là không thể lựa chọn loại phương thức sống sót kia. theo chúng ta không phải hình thức loài người, cho dù có sống sót cũng không phải là loài người. điều đó càng khiến chúng ta tôn trọng hơn đối với sinh mạng của mình. bắt đầu từ ngày đó lão sư đem vận mệnh chi hoàn cho ngươi. Ngươi xác định chính là người nối nghiệp của lão sư, một khi thụ lão rời đi cái thế giới này, tất cả của phái sinh mệnh học đều sẽ rơi ở trên người ngươi. Ngươi sẽ thu hoạch được tài nguyên to lớn, cũng phải thừa nhận áp lực khổng lồ, mà chút áp lực này, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lam Hiên Vũ lông mày cao lại, hắn đã cảm nhận được trên người Lâm Mạch Hoa có khí tức bất thiện, giơ tay lên, nhìn một chút vận mệnh chi hoàn trên tay, Lam Hiên Vũ nói: "Đại sư huynh, thẳng thắn mà nói, đệ cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Trên thực tế, để căn bản đều không rõ ràng thụ lão vì sao lại đem địa định là người thừa kế của ngài ấy lâm mạch hoa trầm giọng nói vậy liền giao ra vận mệnh chi hoàn dùng trạng huống trước mắt của ngươi là không đủ để chấn áp toàn bộ phái sinh mệnh học một khi lão sư không còn tại đây ngươi đạt được tất cả cũng sẽ là áp lực lớn nhất của ngươi phái sinh mệnh học so với trong tưởng tượng của ngươi còn quan trọng hơn cũng càng thêm cường đại như thế nào một đứa bé như ngươi có khả năng gánh chịu tôn kính trong mắt lam hiên vũ dần dần trở nên lạnh lùng đồng dạng trầm giọng nói đại sư huynh ngày hôm nay gọi đệ ra đây Chính là vì vận mệnh chi hoàn ư?" Lâm Mạch Hoa nói. "Phải, cũng không phải, ngươi không đủ để kế thừa phái Sinh mệnh học. Nếu quả như thật sự là ngươi kế thừa, phái Sinh mệnh học phải đối mặt là hỗn loạn. Thân là phó chấp trường ta không thể thấy cảnh này phát sinh." Lam Hiên Vũ nói. "Để giao ra vận mệnh chi hoàn, thụ lão liền sẽ nắm vị trí truyền thừa giao cho huynh ư?" Lâm Mạch Hoa thản nhiên nói. Điều này đã không trọng yếu, thụ lão lớn tuổi, thời gian cuối cùng của ông ấy càng hẳn là bảo dưỡng tuổi thọ. Bản thân ta cũng là một thành viên của Hải Thần Các, phó chấp trưởng phái Sinh mệnh học" Vận mệnh chi hoàn tại trong tay ta, ít nhất bên trong học phái không có quá nhiều âm thanh bất đồng. Nếu như ngươi thật sự vì muốn tốt cho phái sinh mệnh học, liền không nên dẫn tới mâu thuẫn bên trong. Lam Hiên Vũ nhìn hắn thật sâu, sau đó vòng xoáy huyết mạch bên trong ngực bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, nhạt nhạt hào quang bảy màu tràn ra, từng khối lân phiến bảy màu bắt đầu hiện lên ở mặt ngoài làn da hắn. Lâm Mạch Hoa biểu lộ đột nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm, muốn động thủ cùng ta ư? Ta nghe nói qua ngươi, ngươi là hài tử hết sức thông minh, cho nên mới có thể trở thành lớp trưởng năm thứ tư. Một người thông minh là không nên làm chuyện ngu xuẩn, Lam Hiên Vũ thản nhiên nói. Ta thừa nhận, ngài vừa rồi nói tất cả đều là đúng, ta có tài đức gì, có thể kế thừa phái Sinh mệnh học, ta cũng cảm giác mình không có tư cách kia, cũng làm không tốt cái chấp trưởng này. Thế nhưng, vận mệnh chi hoàn này là thụ lão cho ta, ngài có hai cái phương thức có khả năng cầm lấy nó. Thứ nhất, để thụ lão thu hồi rồi lấy từ tay thụ lão. Thứ hai, theo bên trên thi thể của ta lấy xuống. Thụ lão nếu đem nó cho ta, ta liền sẽ dùng tính mạng của mình tới thủ hộ nó. Còn có ta phải nhắc nhở ngài chính là ta lần này là đại biểu bản viện sử lai khác tới đây ngài làm tất cả đối với ta vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn che giấu vừa nói trên người lâm hiên vũ khí tức huyết mạch đã kinh biến đến mức càng lúc càng nồng nặc lâm mạch hoa hai tay chắp sau lưng mỉm cười nói không thể che giấu lại như thế nào nơi này cuối cùng không phải chân chính của phân viện sử lai khác mà là học viện trung ương liên bang một tên đệ tử bởi vì chính mình chạy loạn mà mất tích hoặc là được tìm thấy thi thể từ trong miệng hồn thú ngươi cho rằng tại nơi của ta ta không thể đem tất cả dấu hiệu che giấu ư Tiểu sư đệ, ta cũng không muốn làm như vậy. Ngươi còn trẻ, tương lai có tiền đồ tốt đẹp. Nếu như tương lai ngươi thật sự trưởng thành đến trình độ đủ mạnh, chưa hẳn không thể một lần nữa kế thừa chức trưởng phái sinh mệnh học. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đại trưởng phu phải co được giãn được. Hiểu ý của ta không? Lam Hiên Vũ cũng cười. Ta hiểu rõ. Đại sư huynh, ta cũng rất sợ chết, càng không muốn chết. Ta còn trẻ như vậy mà. Thế nhưng, ngươi sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Vận mệnh chi hoàn là thụ lão cho ta. Nếu như ta đều không thể thủ hộ nó. Tâm của ta liền sẽ không kiên định, huống chi, ta cũng không thấy ngài nhất định có thể giết chết ta. Ta tin tưởng, tại bên trên Sâm La Tinh, hẳn là cũng không chỉ có một mình ngài. Lâm Mạch Hoa cười, ta không biết lòng tin của ngươi lớn như vậy. Đã như vậy, vậy ngươi liền thử một chút đi. Lam Hiên Vũ tại bên trong tinh thần chi hải điên cuồng la hét, "Đế Thiên tỉnh lại đi, Đế Thiên tỉnh lại mau đi." Nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh giống như mặt ngoài vậy, người nào muốn chết nhưng hắn ngược lại là không muốn. Tại thời điểm phát hiện không đúng, tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh. Đối với tất cả trước mắt thật nhanh tiến hành phán đoán, đầu tiên là thực lực Lâm Mạch Hoa, không hề nghi ngờ, vị này rất có thể là cấp độ cực hạn đấu la, thậm chí là thần cấp cũng có khả năng. Dĩ nhiên hắn hy vọng tốt nhất đừng là như thế, như vậy, chính hắn có thể ỷ lại là cái gì đây? Đơn thuần từ thực lực, hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không thể nào là đối thủ của Lâm Mạch Hoa, thậm chí không kiên trì được mấy lần, thế nhưng, hắn cũng có thứ để chính mình dựa vào, lớn nhất chính là bằng vào thú thần Đế Thiên. Vị thú thần này ngủ say tại trong đầu hắn, cấp độ tồn tại ở bản thân Đế Thiên đã nói qua, khi thời điểm hắn gặp được nguy hiểm, Đế Thiên tự nhiên sẽ ra tay. Mà Đế Thiên một khi ra tay, ít nhất có thể cho hắn cơ hội chạy đi. Vị hiệu trưởng Lâm Mạch Hoa này tại bên trên Sâm La Tinh tuyệt đối là nhân vật quyền thế, nhưng hắn cũng quyết không có thể nào một tay che trời. Nơi này còn có hai đại hồn thú thần cấp, còn có nhiều thầy trò trong học viện như vậy. Chỉ cần tin tức truyền đi, Lâm Mạch Hoa nếu như động thủ với hắn, phải đối mặt liền là áp lực tới từ toàn bộ học viện Sư Lai khác. Còn có Tiêu Khải Lão sư, mặc dù hắn cũng không rõ ràng Tiêu Lão sư là thực lực gì nhưng tiểu lão sư tốt nghiệp nội viện ít nhất cũng là phong hào đấu la chỉ cần có thể thông chi đến hắn ít nhất tiểu lão sư có thể giúp mình ngăn cản mấy lần có thể thông chi đến học viện bên kia đến lúc đó lâm mạch hoa cũng ném chuột sợ vỡ bình còn như thế nào giải quyết hậu quả giao ra vận mệnh chi hoàn đây tuyệt đối là không được không nói bên trong còn có cơ giáp thiên dực cùng rất nhiều lớp tài nguyên của hắn coi như là không có chút này hắn cũng không thể tùy tiện giao ra. bởi vì hắn hiểu rõ coi như mình giao gia vận mệnh chi hoàn lâm mạch hoa cũng chưa chắc sẽ buông thà mình chuyện lớn như vậy Học viện sử lai khắc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên tại bên trong phán đoán của hắn, lâm mạch hoa dù như thế nào đều sẽ hạ độc thủ đối với mình. Nói là buông tha mình, càng nhiều hơn chính là vì tan rã ý chí chiến đấu chính mình hoặc là có mục đích gì khác, cho nên hắn không thể cược. Nếu giao ra vận mệnh chi hoàn, xác suất phải chết cũng rất lớn, không bằng liền nương tựa theo kim nhãn hắc long vương trong cơ thể liều một phen. Vầng sáng màu vàng óng tại dưới chân nở rộ, đó là lĩnh vực kim long cuồng bạo. Hai con người lam hiên vũ đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, nhất tự đấu khải. Long thần biến đã toàn bộ tỏa ra, nhưng hắn vẫn là không có động, bởi vì cho tới bây giờ, Đế Thiên trong cơ thể vẫn như cũ phản ứng gì đều không có. Cái chán Lam Hiên Vũ đã bắt đầu đổ mồ hôi. "Đế Thiên ơi là Đế Thiên, ngươi cũng quá không đáng tin cậy rồi. Đã nói khi nào nguy cơ đến sinh mệnh liền sẽ ra tay. Nếu chính mình chết rồi, hắn cũng không sống nổi." Lâm Mạch Hoa tựa như là đang nhìn Lam Hiên Vũ biểu diễn, hắn thủy chung hai tay chắp sau lưng, không có bất kỳ cái động tác gì, chẳng qua là tầm mắt bình tĩnh, mang theo vài phần vẻ chيو tức nhìn hắn. Không khí chung quanh dần dần ngưng trệ. Lam Hiên Vũ đột nhiên giật mình, bởi vì hắn phát hiện chính mình phảng phất đã lâm vào như ở trong vũng bùn. Cho dù là tại phía dưới trạng thái Long Thần Biến, thế mà cũng có chút cảm giác thân thể khó mà hành động. Loại hồn kỹ khống chế ư, hắn thậm chí không nhìn thấy trên người lâm mạch hoa phóng xuất ra bất kỳ một cái nào hồn hoàn, thế mà liền có hồn kỹ mạnh mẽ như thế xuất hiện ư. Thân thể đột nhiên thoáng rãi rụa, lực lượng huyết mạch trong người nổi lên. Lam Hiên Vũ bỗng nhiên phát ra gào thét gầm lên giận dữ, đầu rồng vàng óng to lớn dâng lên mà ra, chính là Hoàng Kim Long Hống. Thế nhưng Sau một khắc trên mặt hắn liền đã tràn đầy vẻ hoảng sợ, hoàng kim long hống phát ra, nhưng lại không có âm thanh, tất cả âm thanh tựa như là hoàn toàn bị thôn phệ. Lâm Mạch Hoa khẽ cười nói, đã nói với ngươi rồi, vô dụng thôi. Không khí chẳng qua là sền sệt, dần dần bắt đầu xuất hiện lực áp bách, tựa như là theo bốn phương tám hướng tại đè xuống thân thể Lam Hiên Vũ. Làm hắn một thân lân phiến long thần màu sắc trở nên càng ngày càng sặc sỡ. Đề Thiên vẫn không có phản ứng, không thể đợi thêm nữa, nếu thú thần không đáng tin cậy, như vậy có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình tại thời khắc này lam hiên vũ đối với khát vọng lực lượng trước nay chưa từng có hắn khắc sâu hơn hiểu rõ câu nói kia trên thế giới này có thể hoàn toàn dựa vào cũng chỉ có chính mình chỉ có lực lượng của mình mới thật sự là có khả năng để tin cậy hào quang hai con ngươi bỗng nhiên mạnh lên cố nén lực áp bách càng ngày càng cường đại phía trên ngón tay cái của lam hiên vũ quang mang màu ám lam trong nhé mắt dâng lên mà ra trong nhé mắt màu lam sẫm xuất hiện không khí áp bách trước người hắn tựa như là bị khí cầu trong nhé mắt vạch phá bỗng nhiên bị rạch ra một cái lỗ hồng thân thể lam hiên vũ nhẹ bỡng Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt Thiên Thánh Liệt Uyên kích trước người, thân hình nửa chuyển, đột nhiên đem lực lượng toàn thân bùng nổ, không phải chạy trốn, bởi vì hắn biết mình căn bản là trốn không thoát, mà là dùng hết toàn lực đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích ném ra ngoài phía sau người mình. Lần này động tác nhanh vô cùng, trong không khí thậm chí xuất hiện tiếng kêu to thê lương. Trong chớp mắt làm không khí bị mở ra, sắc mặt Lâm Mạch Hoa cuối cùng biến đổi, một vẻ giật mình lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng sau một khắc, hắn liền đã đuổi kịp Thiên Thánh Liệt Uyên kích phá không mà lên, lấy tay chụp tới hắn có tu vi bậc nào một chảo này tự nhiên là không có chút do dự nào đem thiên thánh liệt uyên kích nắm vào trong tay nhưng ngay tại trong nháy mắt thiên thánh liệt uyên kích vào tay lâm mạch hoa đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt liền đem cái đại kích vung ra vung hướng phía lam hiên vũ đang điên cuồng bỏ chạy lúc này trong không khí giam cầm đã toàn bộ biến mất mắt thấy thiên thánh liệt uyên kích sắp từ phía sau lưng xuyên thấu lam hiên vũ đột nhiên nó cứ như vậy hóa thành một đạo ánh sáng màu ám lam một lần nữa rơi vào trên ngón tay lam hiên vũ bộ dáng chiếc nhẫn biến trở về ban đầu Lam Hiên Vũ thân hình nửa chuyển, không chút do dự lần nữa đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích quang ra ngoài. So lúc trước tốc độ càng nhanh, khiến cho nó bắn nhanh hướng giữa không trung. Màu lam sẫm của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng trở nên thông thấu dâng lên. Phía trên lưỡi kích, phong mang tất lộ, lâm mạch hoa thân hình lấp lánh, người đã tại trước người Lam Hiên Vũ, một cái tay khác hư không cầm nắm, một đầu bàn tay vô hình đã xuất hiện tại giữa không trung. Hắn cố gắng đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích lấy xuống, thế nhưng, một màn cường hãn xuất hiện, chỉ nghe trên không phốc một tiếng vang lên. Lâm Mạch Hoa tu vi mạnh mẽ như vậy, một cái nắm vào trong hư không lại bị Thiên Thánh Liệt Uyên kích xuyên thấu. Đại kích trong nháy mắt liền xông vào trên không, tăng lên trăm mét cao. Khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên nở rộ, một vệt mỉm cười hiện lên ở trên khuôn mặt Lam Hiên Vũ. Đúng vậy, hắn thành công, hắn chính là muốn khí tức Thiên Thánh Liệt Uyên kích bộc phát ra đi. Hắn tin tưởng Tiểu Lão sư nhất định có thể cảm nhận được, chỉ cần là người tu vi đủ mạnh, nhất định đều có thể cảm nhận được. Hảo tiểu tử, Lâm Mạch Hoa cũng cảm thấy mục đích của hắn, nhị không được tán thưởng một tiếng. Thân khí thật cường đại sau một khắc, lam hiên vũ lại lần nữa không thể động đậy, đình trệ ở trước mặt hắn, thậm chí cũng không có lại đi quản thiên thánh liệt uyên kích. lam hiên vũ tầm mắt bình tĩnh nhìn hắn, đại sư huynh, tiểu lão sư nhất định có thể cảm nhận được khí tức chui đại kích này của ta, hắn sẽ tốc độ cao chạy tới, cũng nhất định sẽ biết ta xuất hiện nguy hiểm. còn có, vừa rồi lúc ngài gọi ta đi ra, ta trong phòng lưu lại ký hiệu, cho thấy là đi cùng ngài. tin tưởng bọn họ nhất định có thể phát hiện, ngài hiện tại thu tay lại còn kịp. lúc này thiên thánh liệt uyên kích đã nhảy lên tới cực hạn sau đó chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống dưới. lâm mạch hoa nhìn lam hiên vũ nhẹ gật đầu, trên mặt mỉm cười dần dần trở nên nồng nặc lên. không sai, hữu dũng hữu mưu, không hổ là người lão sư chọn chúng. vừa nói, hắn nhấc lên tay phải của mình, hiện ra ở trước mặt lam hiên vũ. trên tay phải của hắn có một đạo dấu vết đen kịt, tựa hồ đang ở không ngừng ăn mòn lấy bàn tay của hắn, mà trên bàn tay của hắn có huyền quang nhàn nhạt, nhạt thoáng hiện, đang đối kháng cùng lực lượng ăn mòn kia. kiện thân khí này của ngươi quá mức bá đạo, về sau vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Trừ phi là đối mặt kẻ địch chân chính, nó có chi lực thôn phệ rất mạnh, có thể thôn phệ sinh mệnh lực người khác. Nếu không phải là ta, chẳng qua là động trạng, chỉ sợ đều sẽ bị thương nặng. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, hắn thế nào cảm giác cái phong cách này có chút biến hóa. Cảm giác thân thể trói buộc lặng yên tan biến, thiên thánh liệt uyên kích từ trên trời giáng xuống đã một lần nữa hóa thành chiếc nhẫn bọc tại trên ngón tay hắn. Đúng lúc này nơi xa, một âm thanh vang lên, Hiên Vũ Em ở đâu?" Chính là âm thanh tiểu Khải. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lâm Mạch Hoa trước mặt nhưng không có mở miệng, hắn không muốn tìm chết, nhưng Lâm Mạch Hoa đối diện hắn lại lên tiếng. "Ở đây này." Hắn vừa dứt tiếng, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt bóng mờ liền từ trên bầu trời lướt gấp mà tới, rơi vào trước mặt bọn hắn. Tiểu Khải toàn thân đều bao trùm lấy đấu Khải, cánh khổng lồ ở sau lưng kéo ra, bộ đấu Khải này của hắn nhìn qua vô cùng phức tạp. Dưới chân còn có một vòng hào quang cuồng sáng lấp lánh. Lam Hiên Vũ còn nhỳ không ra đây là tam tự hay là tứ tự đấu Khải chỉ có thể cảm giác được bên trên đấu khải này hồn lực gợn sóng khổng lồ sâu như vực như ngục, Tiểu lão sư mạnh như thế ư? Lâm hiệu trưởng, Hiên Vũ, các ngươi đầy lạ. Mặt nạ trên mặt mũ giáp bay lên, Tiểu Khải một mặt kinh ngạc nhìn hai người trước mặt. Lâm Mạch Hoa mỉm cười nói: "Tiểu lão sư, ta cũng là xuất thân từ phái sinh mệnh học, xem như sư huynh Hiên Vũ, hôm nay gặp được cũng là duyên phận, gọi hắn ra tới, thử một chút năng lực của hắn." Tiểu Khải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lam Hiên Vũ, hắn mơ hồ cảm giác được có chỗ nào không đúng. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn Lâm Mạch Hoa, nhẹ gật đầu nói: "Là như vậy đấy tiểu lão sư, dáng vẻ đấu khải của ngài thật là ngầu nha." Lâm Mạch Hoa có chút kinh ngạc nhìn Lam Hiên Vũ, Nhưng không được cười nói: "Thật là một hài tử thông minh, bất quá, thông minh này của ngươi không cần ở nơi này của ta. Lão sư, ngài nếu như là không ra, tiểu sư đệ này của con coi như thật sự sẽ hận con suốt đời đấy." Âm thanh dần nua mà quen thuộc vang lên, "Ai bảo ngươi diễn giống như vậy?" Một đạo lục quang lóe lên, tại bên người Lâm Mạch Hoa liền đã có thêm một người. Thấy vị này Lam Hiên Vũ lập tức ngây ngẩn cả người, thất thanh nói: "Thụ lão?" Tiêu Khải cũng là một mặt kinh ngạc nhìn hắn, cung kính kêu một tiếng: "Bái kiến Thụ lão." Thấy Thụ lão, hắn lúc này mới đem một thân đấu khải hoa lệ thu vào. Không sai, vị này đột nhiên xuất hiện tại bên người hắn, không phải là Thụ lão ư? Thụ lão cười híp mắt nhìn Lam Hiên Vũ, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng, Thụ lão đụng một cái vào Lâm Mạch Hoa bên người, mỉm cười nói: "Thế nào hả?" Lâm Mạch Hoa giơ ngón tay cái lên nói: "Không sai, ánh mắt của ngài quả nhiên là cây độc nha." Thụ lão tức giận Ngươi đây là nói ta vừa giàn vừa già ư. lâm mạch hoa cười ha ha một tiếng. Ngài đều qua một nghìn tuổi rồi, còn không phải già là cái gì? Con cũng cảm giác mình già rồi đây. Lam Hiên Vũ lúc này đã hiểu một ít gì. Thụ lão, lâm hiệu trưởng, các ngài vừa rồi thực sự đang thử thăm dò ta ư? Đây là vì cái gì? Thụ lão đi đến trước mặt Lam Hiên Vũ, sờ lên đầu của hắn nói: Tiểu tử ngốc, đây là ta đang vì con mà đưa chân đệm cho con. Muốn trở thành người cầm lái phái sinh mệnh học, con đầu tiên liền cần duy trì bên trong học phái. Coi như sau này không có ta bên trong học phái chúng ta lực lượng ủng hộ lớn nhất của con liền là mạch hoa, không cho hắn tự mình thử một chút, sao có thể khiến cho hắn tán thành con đây? lâm mạch hoa nhẹ gật đầu nói, gặp biến không sợ, hữu dũng hữu mưu. tại bên trên tình huống then chốt tuyệt đối không thỏa hiệp, còn có thủ đoạn ứng đối ngoài dự liệu. tiểu sư đệ, biểu hiện của đệ ngoài tưởng tượng của ta, ban đầu trong lòng ta chỉ cần đệ là một người cương chính, liền có thể đạt được ủng hộ của ta. không nghĩ tới đệ lại làm được càng tốt hơn. nói đến đây, hắn nghiêm mặt nói, đệ cũng đừng trách ta muốn thử dò xét đệ làm người cầm lái phái sinh mệnh học chúng ta tương lai phải khống chế hàng loạt tài nguyên như thế nào đối đại công bằng những tư nguyên này là cực kỳ trọng yếu tuyệt không thể là người vì tư lợi đại công vô tư cương trực công chính là chủ yếu tiêu khải ở một bên nói hai vị tiền bối ở phương diện này có khả năng yên tâm tại phương diện này bên trong người đồng lứa ta chưa bao giờ thấy qua ai làm tốt hơn so với hiên vũ hắn vô tư đem lợi ích nhường cho các bạn học trợ giúp bạn học cùng lớp cùng nhau trưởng thành do đó mới có lớp thực nghiệm tinh chiến hiện tại mới khiến cho lớp thực nghiệm tinh chiến trở nên đoàn kết như thế bằng không, chúng ta cũng không có khả năng thay thế năm lớp 6 tới đây." Thụ lão mỉm cười nói, "Cho nên ta kỳ thật một mực cũng đang quan sát Hiên Vũ, hắn mỗi lần đều mang đến cho ta kinh hỉ." "Bằng không mà nói, vận mệnh chi hoàn này của ta cũng không phải tùy tiện ai cũng cho." Lam Hiên Vũ đột nhiên một mặt cười khổ nói, "Chờ một chút, các vị chờ một chút, nhưng mà Thụ lão, thời điểm ngài lúc trước cho ta vận mệnh chi hoàn này, nhưng chưa nói qua là phải thừa kế phái sinh mệnh học nha." "Đại sư huynh nói đúng, áp lực này cũng quá lớn, ta vẫn là đưa vận mệnh chi hoàn trả lại cho ngài đi." Đại sư huynh thật sự so với ta càng thích hợp hơn. Vừa nói, Lam Hiên Vũ không chút do dự tháo xuống vận mệnh chi hoàn đưa cho thụ lão. Lâm Mạch Hoa cười ha ha một tiếng nói: Lão sư, ngài xem tiểu sư đệ không cao hứng nữa nha. Lam Hiên Vũ vội vàng lắc đầu: Không có, không có ha, để không hề không vui. Chẳng qua là phần trách nhiệm này thật sự là rất lớn, bả vai nhỏ này của đệ thật sự gánh không được. Ban đầu lần này đến đây được đại sư huynh nhắc nhở, trở về ta cũng định đem cái này đưa cho ngài. Thụ lão tiếp nhận vận mệnh chi hoàn, một mặt nghiêng ngẫm nhìn Lam Hiên Vũ. Thật sự nỡ bỏ trả lại cho ta ư? Lúc trước không có vận mệnh chi hoàn con có thể giấu được một tàu chiến hạm của đường môn ư? Hiện tại trong này chứa không ít đồ tốt đi, cái gì mà cơ giáp, còn có tài nguyên gì gì nữa này, con cũng không cần ư? Lam Hiên Vũ biểu lộ cứng đờ. Thụ lão, đồ vật bên trong phải trả lại cho ta nha. Tại Lam Hiên Vũ cùng Tiếu Khải trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, thụ lão nghiêm trang nói: "Không trả, con như thế nào chứng minh đồ bên trong là của con?" Ha ha ha, lão sư, ngài chứng chặc đàng hoàng nói chuyện đi. Đừng nói hư nói vượn với sư đệ khiến sự việc tăng lên, đừng đùa tiểu sư đệ nữa. Tiểu sư đệ, đầu tiên ta xin lỗi đệ vì vừa rồi thăm dò đệ. Thứ hai, thật là có đồ tốt cho đệ, tính làm lễ gặp mặt của đại sư huynh này. Lâm Mạch Hoa đi vào bên người Lam Hiên Vũ, cầm vận mệnh chi hoàn trong tay thụ lão, một lần nữa mang lên cho hắn. Thụ lão nhìn liếc mắt Lâm Mạch Hoa thật sâu, hướng hắn gật đầu. Hắn hiểu được, đây là Lâm Mạch Hoa cũng đang hướng hắn tỏ thái độ là thật lòng tán thành Lam Hiên Vũ. Thụ lão trầm giọng nói: "Hiên Vũ, ta lựa chọn con, quyết không phải là mù quáng." mà là có rất nhiều nguyên nhân tạo thành. Con tuyệt đối là người thích hợp nhất làm người cầm lái phái sinh mệnh học trong tương lai. Ở trên người con, ta thậm chí thấy được tương lai phái sinh mệnh học, thấy được khả năng đột phá đại nạn ngàn năm, con cũng có thể yên tâm. Phần trách nhiệm này, không chỉ là lão phu tại khi còn sống tận khả năng vì ngươi gánh vác, đồng thời, ta cũng đều vì con kế thừa mà làm tốt bước đệm cho người. Bằng không, con liền sẽ không có lần hành trình xâm la tinh này. Mạch Hoa là phó chấp trưởng phái sinh mệnh học chúng ta, đồng thời cũng là một thành viên của Hải Thần Các phái sinh mệnh học chúng ta chỉ có hai chúng ta là thành viên hải thần các kỳ thật thời điểm khi hắn hướng con cho thấy cái thân phận này con nên nhìn ra sơ hở thành viên hải thần các làm sao có thể giết hại đệ tử học viện chính mình còn có một chút khả năng con không biết là mạch hoa càng là một trong sử lai khắc thất quái đương đại là trụ cột vững vàng của học viện nếu như nói các danh hiệu khác lam hiên vũ chẳng qua là cho rằng lâm mạch hoa mạnh mẽ nhưng mấy chữ sử lai khắc thất quái này vừa ra vô luận là hắn hay là tiêu khải cũng không khỏi giật này cả mình ánh mắt nhìn lâm mạch hoa lập tức trở nên sùng kính dâng lên sử lai khắc thất quái là như thế nào tồn tại? các triều đại sử lai khắc thất quái không khỏi là siêu cấp cường giả làm ra cống hiến kỳ xuất cho học viện. tại thời điểm học viện đối mặt nguy nan đều là sử lai khắc thất quái ngăn cơn sóng dữ mới có thể có sử lai khắc hiện nay. sử lai khắc thất quái cũng không phải là lúc nào cũng có, chỉ có tại lúc xuất hiện người có năng lực chân chính phù hợp sử lai khắc thất quái mới có thể tiến hành lựa chọn. đương đại có sử lai khắc thất quái hay không, chuyện này tiểu khải là khẳng định, mà lam hiên vũ căn bản cũng không biết quá rõ, mà bây giờ lam hiên vũ cũng hoàn toàn có khả năng khẳng định là thực lực vị đại sư huynh này tuyệt đối là một vị cường giả thần cấp không có cấp độ thần cấp làm sao có thể là một trong sử lai khắc thất quái đương lại lâm mạch hoa mỉm cười nói thế hệ này của chúng ta cũng sắp về hưu tiểu sư đệ về sau chính là thế giới của các đệ đi thôi lão sư chúng ta cùng đi một chuyến tiểu lão sư còn phiên toái ngài về trước đi bằng không ngươi cùng hiên vũ đồng thời rời đi học viên khác của các ngươi chỉ sự có biến hóa vâng tiểu khải cung kính đáp ứng một tiếng sử lai khắc thất quái mỗi một vị đều có quyền uy trong hải thần các Tiêu Khải vọt người mà đi, Lam Hiên Vũ cũng không có trả lại vận mệnh chi hoàn nữa. Thời điểm vừa mới muốn giao ra vận mệnh chi hoàn, đúng là bởi vì trong lòng có chút lòng cam phẫn, nguy cơ sinh tử. Nhưng thực sự là bị dọa cho phát sợ, đồng thời hắn cũng có ý nghĩ muốn bồi thường. Nhưng lúc này nghe xong, đại sư huynh chính mình lại là một trong sử lai khắc thất quái đương đại, tự nhiên là cái oán niệm gì cũng không có. Một cái tay Lâm Mạch Hoa nâng ở dưới nách Lam Hiên Vũ, thân hình lóe lên, Lam Hiên Vũ liền cảm thấy cảnh vật xung quanh trong nhẽ mắt trở nên bắt đầu mơ hồ tất cả đều phẳng phất xuyên qua đến một cái thế giới khác, có điểm cảm giác giống chiến hạm đang bên trong lỗ sâu, nhưng không có bất luận cái kình phong gì thổi đến. hiển nhiên là lâm mạch hoa dùng hồn lực che lại thân thể của hắn. sau mười mấy phút, không biết bay qua khoảng cách bao xa, cảnh vật trước mắt đột nhiên trở lên rõ ràng. sau một khắc, lâm mạch hoa tựa như là một cước đạp không, mất cảm giác trọng lượng trong nhé mắt chuyển đến. lam hiên vũ đang giật mình, đồng thời lúc này mới phát hiện bọn hắn tựa hồ là đi tới một cái sơn cốc, mà lâm mạch hoa liền mang theo hắn theo một bên sơn cốc nhảy xuống. Cảm giác mất trọng lượng dần dần giảm bớt, Lam Hiên Vũ cũng có thể thấy rõ tình huống trong sơn cốc. Đây là một mảnh sơn cốc sinh trưởng thực vật rậm rạp, trong sơn cốc có một tòa hồ nhỏ. Mảnh hồ nước này ước chừng có đường kính chừng 300 thước, không tính lớn, nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Hồ nhỏ rõ ràng bị phân biệt chia làm hai nửa. Một bên nước hồ là màu băng lam, một bên khác lại là màu đỏ thắm. Cả hai tiếp xúc vị trí trung ương, hướng ra phía ngoài tản mát ra sương mù mịt mờ. Chẳng qua là vừa đến nơi đây, Lam Hiên Vũ lập tức cũng cảm giác được nơi này khí tức sinh mệnh quá mức nồng đậm. Nồng đậm còn như thực chất, tại trung quanh thân thể hắn, đều rõ ràng có vầng sáng màu xanh nhạt nổi lên, dù cho người trong không khí, hắn đều có loại cảm giác toàn thân ngâm tại trong hải thần hồ. Bên trên sâm Latin, lại còn có dạng tốt như nơi này. Cứ đạp vào mặt đất, lâm mạch hoa buông lỏng ra nâng tay của hắn, nhìn trên người hắn có vầng sáng màu xanh nhạt, không khỏi mỉm cười nói, thật không hổ là người lão sư chọn chúng, để đúng là một người thân hòa độ với sinh mệnh cao nhất mà chúng ta đã thấy. Xem lấy cảnh tượng kỳ dị trước mắt, Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, đại sư huynh, nơi này là nơi nào? Lâm Mạch Hoa nói: Nơi này là nơi thuộc về học viện chúng ta, là do chúng ta mô phỏng một chỗ bảo địa ở hành tinh mẹ mà tu kiến thành, gọi là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dĩ nhiên, cùng so với ở hành tinh mẹ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi này còn kém rất nhiều. Nhưng cũng là do chúng ta mở ra tới tương lai là một trong tuyệt thế bảo địa. Thủ lão tiếp lời nói: Cái gọi là băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền là nơi sinh ra thiên tài địa bảo. Tại dưới tình huống cực kỳ đặc thù, hàn tuyên cùng suối nước nóng cùng tồn tại, cực hàn và khí nóng cân bằng lẫn nhau hóa thành bảo địa, có thể sản sinh ra cấp độ năng lượng sinh mệnh cực cao tại bên trong này tất cả thảm thực vật tốc độ sinh trưởng đều nhanh hơn gấp 10 lần thậm chí còn có thể càng nhanh hơn đối với người bình thường mà nói bởi vì năng lượng sinh mệnh quá mức nồng đậm ngược lại là không có cách nào tại bên trong này tu luyện bằng không sẽ có hại nhất là hàn độc cùng hỏa độc tồn tại trong đó nhưng đối với một chút thực vật đặc thù mà nói nơi này lại là bảo địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn trên hành tinh là thuộc về đường môn đó là thiên sinh trời nuôi tồn tại mà ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn này thì là thuộc về học viện chúng ta tương đối mà nói là nhân tạo xâm la tinh tài nguyên dồi dào nhất là tài nguyên tự nhiên chúng ta cũng là tại sau khi trải qua khảo sát thật vất vả mới tìm được một chỗ cực hàn chi tuyền cùng một chỗ cực nhiệt chi tuyền đem cả hai dẫn dắt đồng thời cân bằng dùng năng lực năm vị cường giả thần cấp mới cuối cùng tại vài ngàn năm trước hoàn thành một hành động vĩ đại này chúng ta sở dĩ trợ giúp liên bang tới dạy bảo học viên của trung ương học viện nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là thủ hộ lấy nơi này dĩ nhiên mảnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn này cũng là chúng ta cùng hồn thú cùng sở hữu không đơn thuần thuộc tại chúng ta lam hiên vũ lúc này mới chợt hiểu lại có thể làm cho tốc độ sinh trưởng của thực vật tăng gấp 10 lần. nơi này thật sự là không tầm thường, mà đường môn thế mà còn có một cái tốt hơn băng hỏa lưỡng nghi nhãn ư. lâm mạch hoa mỉm cười nói, mà ở trong đó cũng là tài sản phái sinh mệnh học chúng ta, do chúng ta tới tiến hành bồi dưỡng và quản lý thực vật. ở phương diện này, cho dù là hồn thú cũng không am hiểu, chỉ có chúng ta có khả năng này. mảnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn này phái sinh mệnh học chúng ta chiếm cứ 7 thành, hồn thú chiếm cứ ba thành, cùng liên bang cũng không quan hệ gì. chỗ thiên tài địa bảo này lại là thuộc về phái sinh mệnh học ư. Lam Hiên Vũ càng ngày càng phát hiện phái sinh mệnh học nội tình sâu không lường được, khó trách thời điểm lúc trước Lâm Mạch Hoa đang thử thăm dò hắn sẽ nói như vậy. Lâm Mạch Hoa nói: chờ một chút tiểu sư đệ có khả năng tại bên trong này tùy ý chọn một gốc thực vật làm lễ gặp mặt. Điểm quyền hạn này ta làm sư huynh còn có thể được, huống chi có lão sư tại bên trong này. Lam Hiên Vũ con mắt lóe sáng sáng lên, thế thì địa đây sẽ không khách khí với ngài. Hắc hắc, thụ lão nhắc nhở Hiên Vũ, con chính là sinh mệnh thân hòa chi thể, lão phu dạy con cái biện pháp tu luyện. Người khác có lẽ vô phương tại bên trong này tu luyện, nhưng con cùng năng lượng sinh mệnh thân hòa độ cực cao. Tại đây bên trong này tu luyện khẳng định là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hồn chi bản thân võ hồn của con còn đồng thời có khống chế hai loại nguyên tố thủy hỏa. Nơi này hàn độc cùng hỏa độc cũng sẽ không có tổn thương gì đối với con. Cho nên ta kiến nghị con có khả năng thử nghiệm minh tưởng một chút. Tại bên trong minh tưởng đi cảm thụ một gốc thực vật thích hợp nhất với con. Cứ như vậy, lựa chọn liền là chuẩn nhất, con là người cầm lái phái sinh mệnh học trong tương lai cần có thói quen dùng phương thức phái sinh mệnh học chúng ta đi cảm thụ năng lượng sinh mệnh cấp độ khác biệt được rồi lam hiên vũ đáp ứng một tiếng không có lập tức minh tưởng mà là chậm rãi đi vào bên trong bọn hắn tiến vào bên trong phiến khu vực này càng tới gần dương tuyển của băng hỏa lưỡng nghi nhãn cho nên nhiệt độ rất cao càng đến gần phương hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhiệt độ liền cao hơn một chút lam hiên vũ mơ hồ có thể cảm nhận được bên này thảm thực vật đều là hỏa thuộc tính chiếm đa số khi hắn đi đến chính mình cũng cảm giác được nơi nóng bỏng liền dừng bước lại bắt đầu di chuyển ngang hướng phía âm tuyền bên kia dựa sát vào bên trong quá trình chậm rãi tiến lên lam hiên vũ lập tức cảm giác được nhiệt độ lại bắt đầu giảm xuống khi hắn tới gần âm tuyền tất cả tựa hồ cũng trở nên ôn hòa xuống đã biến thành nhiệt độ như thường mà thảm thực vật bên trong phiến khu vực này rất tươi tốt cái thuộc tính gì đều có lam hiên vũ trong lòng bừng tỉnh đây cũng là khu vực âm dương hòa hợp lại hướng bên kia dựa vào hẳn là thảm thực vật băng thuộc tính chiếm đa số quả nhiên không hồ là chỗ thiên tài địa bảo không tiếp tục tiến lên hắn ngay tại này mảnh khu vực âm dương hòa hợp khoanh chân ngồi xuống Khép kín hai mắt, khiến cảm giác của mình hướng phía ngoài kéo dài, yên lặng cảm thụ được tất cả chung quanh. Hắn ngay từ đầu minh tưởng, trong mắt Lâm Mạch Hoa liền toát ra một vẻ kinh ngạc. Tinh thần lực linh uyên cảnh ư? Thụ lão nhẹ gật đầu nói, huyết mạch hắn vô cùng đặc thù, hồn lực tu luyện tự hồ là nhận lấy huyết mạch áp chế, cho nên trong đồng lứa không tính là mạnh, nhưng hắn lại là song sinh võ hồn, mà lại tốc độ tinh thần lực tăng lên thật nhanh, tại bên trong người đồng lứa là đứng đầu. Ta thậm chí cảm thấy, lúc hắn tốt nghiệp tại ngoại viện, tinh thần lực đều có khả năng chạm đến lĩnh vực cảnh Lâm Mạch Hoa càng là giật mình, điều đó không có khả năng. Linh vực cảnh cơ đấy, Thụ lão mỉm cười nói, chính ngươi cũng thử qua, cũng công nhận. Như vậy, ta hiện tại có khả năng nói cho ngươi, kỳ thật, ngươi lựa chọn hắn làm người cầm lái phái sinh mệnh học đời sau cũng không phải ta. Trên thực tế, bất luận một đời người cầm lái phái sinh mệnh học được lựa chọn ra, đều không phải là người cầm lái đời trước quyết định, bởi vì chúng ta cũng không có quyền lực này. Ngươi hiểu chưa? Lâm Mạch Hoa chấn động toàn thân. Ngài là nói, vĩnh hằng chi thụ ư? Thụ lão yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Cho nên tin tưởng hắn, chúng ta phải làm, chẳng qua là thủ hộ lấy hắn trưởng thành, lâm mạch hoa khẽ vuốt cằm, con hiểu được, mà lúc này Lam Hiên Vũ, tại bên trong cảm giác của hắn, đã tiến vào bên trong một cái thế giới kỳ quái, Trung quanh là màu sắc rực rỡ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố tại nơi này rồi giàu nồng đậm, cái kia hoàn toàn là nguyên tố gợn sóng thực chất rất khổng lồ, mà lại nơi này thiên địa nguyên lực dồi dào, chính là hắn cuộc đời y thấy, cho dù là tại trong hồ nước hải thần hồ, cũng không có thiên địa nguyên lực nồng đậm như vậy, dùng băng hỏa làm trung tâm thiên địa nguyên lực thật sự là quá to lớn. Hồn lực Lam Hiên Vũ tốc độ tiến bộ tuyệt đối là chậm rãi, nhưng tại nơi này tu luyện, liên tại như vậy trong một dê lát công phu, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được hồn lực của mình đang tăng lên. Yên lặng cảm thụ được nơi này biến hóa, Lam Hiên Vũ bắt đầu tìm kiếm thiên tài địa bảo thích hợp nhất với mình. Nana đã từng nói với hắn, tương lai hắn mỗi một lần đột phá đại cấp độ, đều cần thiên tài địa bảo làm duy trì, bởi vì tại bên trong quá trình đột phá, hắn trải qua không chỉ là hồn lực bay lên, mà là toàn thể chất biến, mà cái quá trình biến chất này cần sinh mệnh lực khổng lồ làm duy trì, tăng cường cấp độ sinh mệnh của hắn. Có thể tại đây thu hoạch một kiện thiên tài địa bảo đương nhiên là chuyện tốt. Lần sau đột phá, với hắn mà nói liền là tứ hoàn đến ngũ hoàn. Hắn bởi vì lúc trước mấy năm hậu tích bạc phát mới tiến hành đột phá. Sau khi đột phá, hồn lực trực tiếp đã đến trình độ 43 cấp. Sau này lại phục dụng Tử Tiên Linh Chi 10 vạn năm, mặc dù không có thể làm cho hồn lực hắn càng tiến một bước, nhưng cũng làm cho hắn sau khi đột phá thân thể một thoáng liền ổn định lại. Ổn định chịu đựng lấy toàn bộ bốn cái hồn hoàn tiến hóa đến cấp độ vạn năm nhưng tương lai tứ hoàn đột phá đến ngũ hoàn thì sao? nếu như dựa theo lệ cũ trước đó, chẳng phải là nói hồn hoàn hắn theo cấp bậc vạn năm tấn thăng đến trình độ mười vạn năm ư? nếu quả như thật là nói như vậy, như vậy rất khó lường nha. thân thể của hắn phải thừa nhận năm cái hồn hoàn mười vạn năm trùng kích, Song sinh võ hồn thì tương đương với là mười cái hồn hoàn mười vạn năm. nếu thật sự chính là như thế, lam hiên vũ hiểu rõ tứ hoàn đến ngũ hoàn rất có thể là một cánh cửa cực kỳ trọng yếu với chính mình, có thể đột phá qua đến hay không liền phải nhìn bản thân tích lũy hắn. Phải tất yếu chuẩn bị nhiều một chút thiên tài địa bảo, tăng cường cường độ thân thể chính mình mới được. Cho nên băng hỏa lưỡng nghi nhãn này thật sự là nơi tốt. Quay về nhìn một chút có thể kiếm một ít tài nguyên hay không? Tối thiểu cùng đại sư huynh tạo mối quan hệ tốt, mà lại, phái sinh mệnh học hẳn là không chỉ là có một chỗ như vậy, nơi khác khẳng định cũng còn có. Cái thân phận người cầm lái phái sinh mệnh học này tự hồ cũng không tệ. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ liền ở bên trong thảm thực vật chung quanh cảm nhận được rất nhiều năng lượng sinh mệnh ngợn sóng nồng đậm. Từng đoàn từng đoàn năng lượng sinh mệnh còn như thực chất dù cho tại bên trong thế giới tinh thần cũng tràn phóng ánh sáng lóa mắt nơi khoảng cách băng hỏa lưỡng nghi nhãn càng gần bản thân năng lượng sinh mệnh của thảm thực vật liền càng mạnh bản thân khí tức lam hiên vũ chậm rãi hướng ra phía ngoài nở rộ quang vụ màu vàng kim nhàn nhạt cùng màu bạc theo sau lưng của hắn bay lên ở trên đỉnh đầu dây dưa thành một cái vòng xoáy kim ngân song sắc vòng xoáy tản ra khí tức bản thân hắn cũng hấp thu khí tức sinh mệnh nồng đậm của băng hỏa lưỡng nghi nhãn lông mạc hoa hai mắt híp lại hưởng thụ lão nói tiểu sư đệ này võ hồn đúng là hết sức đặc thù Huyết mạch gợn sóng của hắn rất mạnh, hẳn là một loại huyết mạch rất cường đại, không, là hai loại, nhưng ở giữa hai loại huyết mạch này tự hồ là có xung đột lại có dung hợp. Hai thứ này đã thúc đẩy năng lực hiện tại của hắn, lại chế ước lấy hắn tăng lên. Thật chính là kỳ quái nha. Đúng vậy, tình huống này ta cũng cảm nhận được. Võ hồn hắn vô cùng kỳ lạ, ta ban đầu mong muốn cùng các chủ thảo luận một chút, không có người nào so với các chủ hiểu rõ hơn võ hồn. Nhưng các chủ lại nói, khiến cho hắn tự mình tu luyện, phát triển, không để cho chúng ta trực tiếp can thiệp huyết mạch hắn tăng lên điều này cũng làm cho ta rất kỳ quái, tựa hồ các chủ đối với võ hồn của hắn có chút nhận biết đặc thù. Đúng lúc này một cái âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Tiểu Lâm Tử, ngươi tại sao lại tới đây? Không có chuyện gì ít đến gây nhiễu người thanh tĩnh đi. sắc mặt Lâm Mạch Hoa hơi đổi một chút, cung kính nói: tiền bối, ta lần này là mang một vị vãn bối đến tìm kiếm một gốc thiên tài địa bảo thích hợp với hắn. Lão sư của ta thụ lão cũng tới. bóng mờ màu vàng lóe lên, một bóng người cao lớn sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. người này một mái tóc ngắn, thân hình cường tráng. Dùng thụ lão cùng lâm mạch hoa với cấp độ tu vi thần cấp. Tại thời điểm đối mặt vị này, trên mặt cũng không khỏi toát ra mấy phần vẻ tôn kính. Tráng Hán nhìn qua hơn 40 tuổi, trên mặt hơi có gió xương, nhưng một thân cơ bắp lại cường tráng tựa như nham thạch. Sờ lên trên đầu tóc ngắn, lớn tiếng nói: Không có chuyện đừng tới, ta mới vừa ngủ một hồi, liền bị các người đánh thức. Thụ lão mỉm cười nói: Tiền bối, đã lâu không gặp, ngài như là càng ngày càng khỏe đó nha. Tráng Hán lướt mắt nhìn hắn nói: Ngươi cũng là cách cái chết không xa, tới tìm biện pháp ư? Thụ lão cười khổ nói: đại nạn ngàn năm há lại dễ tìm biện pháp như vậy ta cũng sống ngàn năm đã đầy đủ rồi hôm nay tới đây cũng là muốn gặp hai vị tiền bối tiền bối ngài xem vị này là ta tuyển ra người thừa kế phái sinh mệnh học trong tương lai vừa nói hắn đưa tay chỉ hướng lam hiên vũ tráng hắn kia quay đầu hướng phía lam hiên vũ nhìn lại tiếp theo một cái chớp mắt hắn hơi ngẩn ra trong miệng phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ cái gì tiểu tử này các ngươi là từ đâu tìm đến thụ lão cũng là sững sở là học sinh học viện sử lai khác chúng ta tự nhiên là hắn thi đậu học viện sử lai khác không đúng, không đúng. Tráng Hán nói liên tục vài tiếng không đúng. Sau đó giải bước liền hướng phía Lam Hiên Vũ đi tới. Mấy bước đã đến bên người Lam Hiên Vũ, tại bên cạnh hắn ngồi sồn xuống. Thụ Lão cùng Lâm Mạch Hoa đều bị giật nảy mình, vội vàng cùng đi qua. Tráng Hán khoảng cách gần đánh giá Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút vòng xoáy kim ngân trên đỉnh đầu hắn. Trong lúc nhất thời, đáy mắt nghi ngờ không thôi, chi sắc trở nên càng thêm rõ ràng. Cái này, cái này, sao có thể? Chẳng lẽ nói hắn là? Tráng Hán lầm bầm lầu bầu nói xong, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên dùng mũi thở sâu tựa hồ tại cảm thụ được cái gì tráng hán khẽ quát một tiếng tiểu tử đừng minh tưởng nữa tỉnh lại đi lam hiên vũ chỉ cảm giác tinh thần chi hải mình một hồi chấn động theo bản năng liền theo bên trong minh tưởng thanh tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy một đôi mắt to như chuông đồng đang khoảng cách gần nhìn chăm chú chính mình lập tức bị giật nảy mình lâm mạch hoa vội vàng nói hiên vũ đừng sợ đây là nhị minh tiền bối ở sâm la Tinh. lam hiên vũ lấy lại bình tĩnh nhị minh tiền bối ngài khỏe chứ ta là lam hiên vũ lam hiên vũ ư Ngươi không phải họ Đường ư? Cha mẹ của ngươi là ai? Ở đâu? Nhị Minh đột nhiên một phát bắt được cánh tay Lam Hiên Vũ, đưa hắn kéo xuống trước mặt mình. Thụ lão lo lắng phía dưới liền muốn muốn đưa tay ngăn cản, lại bị Lâm Mạch Hoa kéo lại. Lâm Mạch Hoa rất rõ ràng tính tình vị trước mặt này, luận bối phận, vị này là đại nhân vật cùng thời cùng thú thần đế thiên, thậm chí có khả năng bối phận so với đế thiên còn cao hơn mấy phần. Chính là một trong khống chế giả chân chính của thế giới hồn thú xâm la tinh, Lam Hiên Vũ nháy mắt nói, "Phụ thân ta là quân nhân, hẳn là đang thi hành nhiệm vụ thăm dò cùng liên bang." Mẫu thân của ta liền là nhân viên công tác sở nghiên cứu hồn thú. Làm sao vậy Tiền Bối, ngài biết bọn họ ư? Nhị Minh gãi đầu một cái, có hình bọn hắn hay không, cho ta xem một chút. Có nha. Lam Hiên Vũ đưa tay vào ngực, từ trong ngực lấy ra một tấm hình. Đây là một cái ảnh chụp chung của cả nhà bọn hắn, vẫn là lần trước lúc trở về chụp lại. Nam Trừng rửa ba tấm, nói là người một nhà, vô luận lúc nào đều phải mang theo trong người. Lam Hiên Vũ tại học viện Sử Lai khắc học tập, Lam Tiêu thì là thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, một nhà ba người gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhị Minh cầm qua ảnh chụp, nhìn trong người trong tấm ảnh, mày nhân lại, không đúng, không đúng, không phải là bọn hắn. Khí tức trên người người ngươi, không đúng nha. Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được tò mò, tiền bối, làm sao không đúng? Nhị Minh trầm giọng nói, phóng xuất võ hồn của ngươi ra cho ta xem một chút. Lam Hiên Vũ hai tay nâng lên, Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo đồng thời phóng thích mà ra. Lập tức, hai loại Lam Ngân Thảo khác biệt đều bị năng lượng sinh mệnh bao bọc. Tại đây là nơi tràn ngập khí tức sinh mệnh cùng thiên tài địa bảo thân là hồn sư hệ thực vật lam hiên vũ rõ ràng cảm giác được võ hồn chính mình muốn sôi nổi hơn so với bình thường nhị minh tầm mắt sáng rực nhìn hắn song sinh võ hồn đúng cái này là đúng đây là quá đúng rồi lam ngân thảo có huyết mạch kim long vương cùng ngân long vương đây là chính xác rồi ngươi hẳn là con của bọn hắn mới đúng thế nào lại là không đúng không đúng có chút loạn ta có chút loạn tiểu tử ngươi xác định đây là cha mẹ của ngươi ư lam hiên vũ một mặt kinh ngạc nói ta đương nhiên xác định chẳng lẽ ta sẽ còn nhận lầm cha mẹ ta ư Nhị Minh nhéo nhéo lông mày của chính mình, chẳng lẽ nói là bọn hắn là hậu đại một mực truyền thừa xuống? Nhưng trước kia ta làm sao không có phát hiện qua? Kỳ quái, Lâm mạch hoa hỏi tiền bối đến cùng là thế nào? Võ hồn hiên vũ có vấn đề ư? Nhị Minh nhẹ gật đầu, có vấn đề, có vấn đề rất lớn, huyết mạch hắn vô cùng nguy hiểm, một cái không tốt liền sẽ bạo thể mà chết. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác phương pháp tu luyện hết sức chính xác, đang thử nghiệm khiến hai loại huyết mạch tiến hành dung hợp, còn lấy được hiệu quả nhất định. Chẳng qua là tương lai tăng lên mỗi một bước đều sẽ rất gian nan. nhưng nếu như hắn thật sự là thành công vậy liền khó lường. học viện sử lai khác các ngươi thực châu bò, thật sự là có thể tìm ra quái vật. loại tiểu quái vật nhất này đều có thể bị các ngươi tìm ra. nếu như hắn thật chính là có quan hệ với cố nhân, vậy coi như cùng chúng ta có nhiều quan hệ. hai tử, ngươi ở lại đây đi, lưu tại nơi này tu luyện. nơi này tương đối thích hợp với ngươi. lam hiên vũ ngẩn người, quay đầu nhìn về phía lâm mạch hoa cùng thụ lão, thụ lão nghi ngờ hỏi, nhị minh tiền bối, ngài muốn lưu lại hiên vũ tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyệnư. Tại bên trong này hắn tu luyện cái gì đây?" Nhị Minh nói, "Băng hỏa luyện kim thân, cường độ thân thể của hắn, xa xa không thể thừa nhận tương lai lần lượt đột phá, nhất định phải đem thân thể trở nên càng bền bỉ hơn. Dạng này mới có thể chứa nạp lực lượng huyết mạch của hắn kéo dài tăng lên. Đang trước mặc dù đã làm rất khá, nhưng đối với chế ước hắn cũng vẫn như cũ rất lớn. Tương lai mỗi lần đột phá đều gặp nguy hiểm, không bằng lưu tại chỗ này tu luyện, đột phá sẽ rất tốt." Băng hỏa luyện kim thân, đó là cái gì?" Lam Hiên Vũ vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Mạch Hoa cũng đã là giật mình nói Băng hỏa luyện kim thân ư, không có nguy hiểm chứ? Cấp độ âm tuyển cùng dương tuyển không phải hắn chịu đựng nổi, không có chuyện gì hắn chịu đựng nổi. Các ngươi không biết lai lịch huyết mạch của hắn, cấp độ huyết mạch của hắn cho dù là tại lúc trước ở thần giới. Nói đến đây, hắn dừng lại thở dài một tiếng. Bất quá ta cũng xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy dạng huyết mạch này. Huyết mạch của hắn truyền thừa, rất có thể là hậu đại của cố nhân mà ta quen biết. Thụ lão hai mắt híp lại nói, là huyết mạch thượng cổ ưu. Nhị minh nhẹ gật đầu nói, có khả năng nói là như vậy mà lại là hai loại huyết mạch thượng cổ rất cường đại tan hợp lại cùng nhau. Hai loại huyết mạch lẫn nhau xung đột, như nếu như có thể hòa làm một thể lại vô cùng mạnh. Càng là chúng ta, nói đến đây, hắn tự hồ là ý thức được cái gì, hai mắt híp lại nói, ngược lại lưu tại nơi này tu luyện đối với hắn là tốt nhất. Dĩ nhiên, nếu như là băng hỏa lưỡng nghi nhãn của Đường Môn thì tốt hơn. Có lẽ, chỉ có ở nơi đó mới có thể để cho hắn bình an tu luyện tới cửu hoàn. Tại chúng ta nơi này, ít nhất có thể tới thất hoàn. Lâm mạch hoa trong lòng hơi động, cửu hoàn về sau thì sao? còn có thể tiếp tục tăng lên không? nhị minh lắc đầu nói khó mà nói đến lúc kia cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn thế nhưng hắn không đột phá thì thôi một khi đột phá ha ha hắn đột nhiên cười trong tiếng cười tràn ngập mấy phần cảm giác kỳ dị tựa hồ có loại nhiệt tình bản thân bị hoàn toàn đốt lên các ngươi không hiểu ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết ngược lại sẽ rất lợi hại giữ hắn lại đi nhị minh phấn khởi siết chặt nắm đấm lam hiền vũ nói tiền bối hảo ý của ngài ta hiểu rõ ta cũng hết sức muốn lưu lại tu luyện Nhưng ta là một học viên của học viện Sử Lai Khắc, ta còn có rất nhiều đồng học cùng một chỗ tu luyện, ta còn có rất nhiều nhiệm vụ học viện phải hoàn thành, chỉ sợ không thể lưu lại tu luyện, ngài xem." Nhị Minh ngẩn người. "Sử Lai Khắc tuy tốt, nhưng người ở nơi đó tu luyện hiệu quả khẳng định không bằng tại bên trong này, mà lại nếu như là đột phá, không có nơi nào so với nơi này thích hợp hơn. Trọng yếu nhất chính là, ngươi nhất định phải mau sớm gia tăng cường độ thân thể chính mình mới được. Bất quá, học viện Sử Lai Khắc bên kia cũng là không thành vấn đề." "Đúng rồi, tiểu thụ, ngươi mới vừa nói." hắn là người thừa kế phái sinh mệnh học các ngươi ư thụ lão nhẹ gật đầu nói đúng thế nhị minh đột nhiên cười cười lên ha ha không sai vậy liền không sai ta liền nói ta sẽ không nhận lầm khí tức huyết mạch người một nhà ta làm sao lại nhận lầm đây xen ra nàng cũng nhận ra nàng nhận ra liền không có vấn đề gì sẽ không xảy ra vấn đề tại sử lai like khắc tu luyện cũng tốt bất quá nếu đa tới lần này liền lưu thêm một quãng thời gian đi ta sẽ giúp ngươi tăng lên cường độ thân thể lam hiên vũ nhìn nhị minh đồng dạng cũng có một loại cảm giác thân cận đây là một cách tự nhiên sinh ra thời điểm lúc trước lâm mạch hoa uy hiếp hắn hắn là tin là thật nhưng trước mắt nhị minh lại làm cho hắn có loại vô luận như thế nào đều sẽ không hại mình nhị minh tiền bối ta đây phải ở lại chỗ này tu luyện bao lâu nhị minh lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút nói một tháng đi tối thiểu phải một tháng mới có thể có hiệu quả sơ bộ liền một tháng trước khi ngươi tới thất hoàn hàng năm về sau đều phải tới một cái tháng dạng này liền tương đối ổn một tháng ư lam hiên vũ lông mày cau lại thụ lão lại là khâu chút do dự nói không có vấn đề Cái kia quyết định như vậy đi." Đa Tạ Tiền Bối vừa nói, hắn còn hướng Lam Hiên Vũ liên tiếp nháy mắt, Tự hồ đây là một kiện chuyện tốt hiếm có. Lam Hiên Vũ trong lòng thì là đang tính toán lấy thời gian cùng đồng bạn hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên, không thể bởi vì chính mình ảnh hưởng tới toàn bộ đoàn đội. "Tiền Bối, ta đang cùng các bạn học cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên, chúng ta bây giờ năm thứ tư, phải hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ mới được." Một tháng mà nói, thụ lão lại cắt ngang hắn nói, "Kém một tháng thì sao? Mà lại, ta trở về giúp ngươi xin một chút." cho các ngươi giảm ít một chút độ khó nhiệm vụ cho ngươi đưa ra thời gian này vậy được lam hiên vũ thế nào vẫn không rõ thụ lão ở trước mắt vị nhị minh tiền bối này dạy bảo đối với mình là xem trọng đến cỡ nào không do dự nữa một lời đáp ứng lam hiên vũ đối nhị minh nói ra tiền bối ta là tới cùng đám học trưởng phân viện bên này so tài chờ chúng ta tỉ thí xong rồi liền đến tìm ngài tu luyện có thể chứ ngươi đại biểu học viện sử lai khác tới so tài ư nhiệm vụ đầu tiên không phải năm thứ tư phải hoàn thành ư làm sao ngươi tốt nghiệp năm thứ sáu còn hoàn thành cái này Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm kinh ngạc, vị nhị minh tiền bối này đối với học viện Sử Lai Khắc tựa hồ là vô cùng quen thuộc. Lam Hiên Vũ nói ra, "Không phải, ta hiện tại vẫn là năm thứ tư, lần này là năm thứ tư chúng ta đại biểu học viện tới đây." Trong mắt nhị minh chứa thâm ý nhìn hắn một cái, "Cũng thế, có ngươi tại đó, năm thứ tư cũng giống vậy. Đi, đến lúc đó ta đi xem lễ, xem biểu hiện của ngươi. Đồ vật ngươi cũng đừng chọn lấy, chờ quay lại lúc tu luyện lại xem ăn cái gì tốt nhất. Học viện các ngươi đưa cho ngươi một cái, chúng ta cũng đưa cho ngươi một cái." Vừa vận băng hỏa đồng nguyên, phối hợp cùng một chỗ để ngươi tu luyện băng hỏa luyện kim thân, quyết định như vậy đi. Nói xong, Nhị Minh lại nhìn Lam Hiên Vũ thật sâu, tự hồ là muốn đem tướng mạo của hắn hoàn toàn đóng dấu tại chỗ sâu trong óc chính mình. Sau đó trên người tia sáng màu vàng lóe lên, phóng lên tận trời. Qua trong giây lát biến mất không còn tâm tích, nhìn hắn rời đi thân ảnh, Lam Hiên Vũ thấp giọng hướng bên người thụ lão hỏi. "Thụ lão, Nhị Minh tiền bối là thú vương ư? Ngay cả thụ lão đều phải xưng hô tiền bối, vậy khẳng định liền không phải con người." "Đúng thế." Nhị Minh tiền bối chính là một trong hai đại thú vương ở Sâm La Tinh cùng học viện sử lai khác chúng ta và Đường Môn đều có quan hệ vô cùng thân cận. Phải biết hắn như là hảo hữu trí giao của Đường Tam tiên tổ Đường Môn luận bối phận cũng không biết so với chúng ta cao hơn bao nhiêu. Bản thể của hắn chính là Thái Thản Cự Viên. Nghe nói đã từng cùng Đường Tam tổ tiên cùng một chỗ leo lên thần giới. Sau này không biết vì cái gì lại về tới hành tinh nghệ. Vạn năm trước hắn cùng một vị tiền bối khác thành lập vạn thú đài không gian độc lập, khiến hồn thú gần như diệt sạch một lần nữa tỏa ra sự sống. Sau khi hành tinh mẹ tiến hóa, hồn thú cũng phải dùng không gian đơn độc kia nghỉ ngơi lấy lại sức. Biết Liên bang thu hoạch xâm La Tinh, tại sau khi thương lượng với bọn họ, về sau mới đưa hồn thú nhất mạch chuyển rời đến nơi này. Cho nên hồn thú mạnh nhất cũng không phải là vị thú thần đế thiên kia ở tinh cầu tinh linh, mà là hai vị tiền bối nơi này, có thể có được hắn yêu ái, chỗ tốt của ngươi nhất định không ít. Không nghĩ tới truyền thừa của ngươi đúng là huyết mạch thượng cổ, bị nhị minh tiền bối nhận ra, hẳn là cùng hắn có chút sâu xa. Lam Hiên Vũ hỏi, cái băng hỏa luyện kim thân kia lại là có ý gì? Lâm Mạch Hoa nói, Liên là tu luyện tại bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thông qua băng hỏa chi lực tối thối luyện bản thân, sao cơ, Lam Hiên Vũ giật nảy cả mình. Lúc trước khoảng cách còn rất xa, hắn đều đã có thể cảm nhận được cực hàn cùng cực nóng biến hóa kịch liệt. Bản thân hắn cũng là khống chế băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, thật sâu biết hai loại nguyên tố đối lập với nhau tác dụng tại cùng một chỗ sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Yên tâm đi, không có việc gì, Nhị Minh tiền bối nói không có vấn đề liền không có vấn đề, hắn hẳn là có biện pháp đặc thù. Dưới tình huống bình thường sẽ phải đột phá cường giả thần cấp mới có thể được cho phép tiến hành băng hỏa luyện kim thân tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn làm chuẩn bị trước khi đột phá người đây tuyệt đối là phá lệ các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh h 2 x audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ thời điểm trở lại chỗ ở lam hiên vũ chính mình cũng cảm thấy 10 phần kỳ dị lúc này mới vừa tới đến xâm la tinh hắn vậy mà liền đã trải qua nhiều thứ như vậy lâm mạch hoa khảo nghiệm băng hỏa lưỡng nghi nhãn thần cấp thú vương nhị minh bất quá phải tại sâm la tinh lưu lại tu luyện thời gian một tháng lam hiên vũ thật đúng là phải cùng đồng bạn thương lượng một chút mới được lúc này tất cả mọi người đang nghỉ ngơi lam hiên vũ ngồi ở trên giường lấy lại bình tĩnh nhớ lại lúc trước phát sinh tất cả ở trong lòng cẩn thận suy nghĩ hắn đầu tiên xác nhận một sự kiện là thú thần đế thiên sở dĩ không có bị chính mình thức tỉnh rất có thể là bởi vì cũng không có cảm nhận được chính mình có chân chính uy hiếp tính mạng cái này cũng mang ý nghĩa hiệu trưởng lâm mạch hoa liền là khảo nghiệm chính mình cũng không có ác ý gì còn có xác nhận thân phận chính mình là người thừa kế phái sinh mệnh học cái thân phận này là áp lực nhưng đồng dạng cũng là động lực thụ lão cùng đại sư huynh lâm mạch hoa đã mang theo chính mình đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi này hiển nhiên là bí mật học viện thụ lão nói chỗ kia chỉ có là của học viện tương lai khác cùng hồn thú nơi này cũng không có phần của liên bang mang chính mình đi xem chính là muốn nói với chính mình phái sinh mệnh học có nội tình như thế nào tương lai mình đúng là sẽ tiếp nhận áp lực bởi vì truyền thừa phái sinh mệnh học mà mang tới nhưng tương tự có thể không chế dạng tài nguyên này đối với mình mà nói cũng là chuyện cực tốt. Nhị Minh tiền bối chỉ ra vấn đề huyết mạch chính mình, đồng thời nói tại hắn nơi này tu luyện có thể ở trình độ nhất định giải quyết vấn đề chính mình. chuyện thật tốt như thế, chính mình còn sâu muộn làm gì? Có thể trợ giúp chính mình tìm kiếm thiên tài địa bảo tu luyện. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn hiển nhiên là không thiếu. Chẳng qua là không biết băng hỏa luyện kim thân kia đến tuyệt cùng có độ khó như thế nào, nhưng cũng tuyệt đối đáng giá thử một lần. Nếu là thật có thể tăng cường cường độ thân thể chính mình cực lớn, đây tuyệt đối là chuyện tốt, sẽ khiến tốc độ tu luyện hồn lực của mình tiến bộ nhanh một chút mà lại tu luyện tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tốc độ tu luyện hồn lực của mình nhanh hơn nhiều so với tại hành tinh mẹ bên kia. Nói tóm lại, lưu lại đây tu luyện khẳng định là lựa chọn tốt. Phương diện nhiệm vụ đấu thiên giả, bọn hắn lúc trước đã hoàn thành một cái nhiệm vụ độ khó cấp 4, lần này chỉ cần thắng phân viện, liên lại là một cái nhiệm vụ độ khó cấp 4. Lại thêm bên kia nhiệm vụ hộ tống hoàn thành, nên vấn đề sẽ không lớn. Cộng lại liền có hoàn thành gần nửa nhiệm vụ đấu thiên, mà bọn hắn hiện tại phong phí thời gian vẫn chưa tới 2 tháng, cũng là xem như dư giả. Mình tại nơi này tu luyện 1 tháng đồng bạn cũng có thể trước tiên hoàn thành một chút nhiệm vụ độ khó hơi thấp, hẳn là cũng còn có khả năng tính toán xong xuôi, Lam Hiên Vũ cảm thấy cũng không tệ lắm. thở dài một hơi, Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy tinh thần có chút mỏi mệt. trong thời gian ngắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn quyết định để cho mình hào hào buông lòng một chút, không có Minh Tường, mà là trực tiếp nằm ngã xuống giường, rất nhanh, hắn liền tiến vào mộng đẹp, ngủ một giấc thật là tốt. thời điểm hắn lần nữa tỉnh lại, phía ngoài trời đã sáng, nhìn một chút máy truyền tin, lúc này mới phát hiện vậy mà đã là buổi sáng ngày hôm sau. Đây là do đói mà tỉnh lại, từ trên giường đứng lên, Lam Hiên Vũ mở rộng thân thể một cái, từ trên mặt bàn cầm hai quả trái cây mà ăn trước, sau đó mới ra khỏi phòng. Không khí ở Sâm La Tinh thật sự là rất thư thái, so với trước kia đi qua những cái tinh cầu chấp hành nhiệm vụ còn tốt hơn nhiều. Coi như là hoàn cảnh của tinh cầu tội ác cũng không thể so sánh nổi với nơi đây. Đối với Liên bang Đấu La mà nói, nơi này tự như là sân vườn của Liên bang, là một nơi tài nguyên phong phú nhưng lại tuyệt đối sẽ không dễ dàng khai thác, mà lúc này trong học viện Liên bang Trung ương cũng náo nhiệt Lam Hiên Vũ đẩy cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. ở trên không, ở trên mặt đất có rất nhiều người riêng phần mình đang bận rộn làm cái gì. Đồng phục bọn hắn mặc đúng là không sai biệt lắm cùng Học viện Sử Lai khác cũng là màu xanh á. Chẳng qua là logo có chỗ khác biệt. Học viện Sử Lai khác là hình quái vật, mà đồng phục nơi này thì là huy chương liên bang. Chỗ ở của Lam Hiên Vũ bọn hắn có địa thế tương đối cao, cho nên tầm mắt rất tốt. Hắn đã thấy rất nhiều học sinh nơi này ở trên không trung và ở trên mặt đất tựa hồ đang tu luyện. Một chút đất trống đều có hồn sư đang tiến hành luyện tập thực chiến. Phương thức tu luyện nơi này. Liên La dùng phương thức dạy bảo nguyên thủy nhất đối với các hồn sư, không có khoang thuyền mô phỏng, không có hồn đạo khí, tất cả đều là nguyên thủy nhất. Lam Hiên Vũ thậm chí còn nhìn thấy một chút hồn thú rõ ràng thực lực không kém đang đối chiến cùng các học sinh. Loại cảm giác phản pháp quy chân này làm hắn rất mới lạ, đồng thời cũng là cảm thấy hứng thú, không biết về sau bọn hắn cùng hồn thú chiến đấu sẽ là cảm thụ như thế nào. Phía dưới truyền đến âm thanh mừng rỡ. "Hiên Vũ, ngươi tỉnh rồi ư?" Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Bạch Tú Tú đi ngang qua phía trước cửa sổ hắn. Bạch Tú Tú nhếch miệng Ngươi có thể ngủ ư? Ngủ rất tốt đấy. Ngươi làm gì vậy? Lam Hiên Vũ hỏi. Bạch Tu Tu nói, vừa côn nước xong xuôi, ngươi cũng nhanh đi ăn đi. ăn xong còn ăn bài chiến thuật nữa. Được. Lam Hiên Vũ ăn xong điểm tâm, cùng đồng bạn tụ tập tại cùng một chỗ. chuyện có quan hệ với băng hỏa lưỡng nghi nhãn hôm qua thụ lão nhắc nhở hắn không được nói ra. chẳng qua là nói cho mọi người. thụ lão yêu cầu hắn tại đây tu luyện một tháng, đồng thời làm ra quy hoạch đối với nhiệm vụ đấu thiên giả phía sau. đối với cái này mọi người cũng không có ý kiến gì. Đây là cơ hội phái sinh mệnh học an bài cho Lam Hiên Vũ. Thời gian một tháng, cũng là không ảnh hưởng toàn thể bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Sau đó là bài binh bố trận, quy tắc bọn hắn đã tại trong trận chiến cùng năm thứ 6 đã làm quen qua. Ba trận 1 đánh 1, một, một trận 2 đánh 2, một trận đoàn chiến. Trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là đoàn chiến, chính là mọi người toàn lực phối hợp. Trước mắt thế yếu lớn nhất của bọn hắn là không hiểu rõ đối thủ đều là cấp độ thực lực gì, có dạng võ hồn cùng hồn kỹ gì. Nhưng ưu thế này cũng đồng dạng là bọn hắn cũng có, đối thủ bọn hắn cũng không hiểu rõ bọn hắn tất cả mọi người là lần đầu tiên chạm mặt vậy liền xem ai năng lực mạnh hơn hoặc là nói là càng hiếm thấy một chút lam hiên vũ chủ động tỏ thái độ một đánh một ta muốn lên một trận hai đánh hai đổi thành mộng cầm cùng tú tú nghe hắn nói muốn đánh một trận một đánh một mọi người không khỏi đều ngẩn người cũng không phải nói bọn hắn đối với thực lực lam hiên vũ không có lòng tin bọn hắn ở chỗ này đối mặt với đối thủ chỉ sợ ít nhất đều là tu vi thất hoàn trở lên lam hiên vũ dù sao mới chỉ là tứ hoàn coi như là long thần biến rất có thể cũng không có cách nào đền bù khoảng cách hồn lực lớn như vậy một đánh một nhưng thật ra là không quá thích hợp với hắn nhưng không ai phản đối đối với Lam Hiên Vũ quyết định bọn hắn đều đã thành thói quen không thể nói hoàn toàn không có vấn đề nhưng ở dưới tình huống tuyệt đại đa số lựa chọn của hắn đều là đúng Lam Hiên Vũ thản nhiên nói kỳ thật ta rất lâu đều không có thật sự đối mặt với đối thủ ở một đánh một nhất là sau khi đột phá tứ hoàn càng là như vậy lần trước tại trong trận chiến cùng Bi Hỉ Song Kiếm để cho ta cảm nhận được một chút không đủ nhất là tại phương diện ứng đối sau này hồi tưởng lại chúng ta cũng không phải là không có biện pháp đi đối mặt. Cho nên ta cảm giác mình tại bên trên thực chiến hiện tại chính mình là có chút khiếm khuyết, cho nên vừa vặn lần này đối mặt đối thủ xa lạ, một trọi một ta muốn tôi luyện một chút, còn lại một đánh một vẫn là vũ cách cùng huy huy tới, liền coi như ta thua, hẳn là cũng xác thực bảo vệ chúng ta có khả năng thông qua đoàn chiến để quyết thắng. Mọi người dồn dập gật đầu, Bạch Tu Tu nói, vấn đề này ta cũng cảm thấy, ngày đó ta cũng có vấn đề giống như trước, sau này ma hậu tiền bối giúp ta tổng kết một thoáng, hiện tại hẳn là tốt một chút rồi. Cảm giác có thực lực dùng không ra nhưng thật ra là không tốt nhất. Ta kỳ thật cũng có chút muốn tham gia một đánh một. Lam Mộng Cầm dùng sức giơ tay lên, ta cũng muốn. Vấn đề này của ta nghiêm trọng hơn đi. Ta gần đây đều không làm sao động thủ, gần đây vẫn luôn phụ trợ cho các ngươi. Ta đều đã quên chính mình là hồn sư hệ phụ trợ hay là hồn sư hệ cường công rồi đây. Sau đó nàng chạy đến bên người Đường Vũ Cách, lôi kéo tay Đường Vũ Cách nói, Vũ Cách tỷ, tỷ tọa chấn hai đánh hai có được không? Chúng ta tới một đánh một, thua cũng không cần gấp, có tỷ ở đây rồi. Đường Vũ Cách bật cười nói, đều được, nghe Hiên Vũ đi. Lam Hiên Vũ nhìn bọn hắn đột nhiên trong lòng hơi động nói vậy thì tốt ba trận một đánh một a tú tú mộng cầm lên hai đánh hai liền là vũ cách cùng huy huy để cam đoan một phen thắng lợi dạng này coi như chúng ta một đánh một đều thua cũng có thể thông qua đoàn chiến tới quyết thắng tiền lỗi cùng phong tử ở trận đoàn chiến cuối cùng lại đến lưu phong gật gật đầu tiền lỗi há to miệng muốn nói cái gì nhưng thấy ánh mắt uy hiếp của lam mộng cầm vẫn là không có nói ra mà tầm mắt nguyên ân huy huy cùng đường vũ cách lại là theo bản năng tiếp xúc với nhau bốn mắt nhìn nhau Nguyên Ân Huy Huy một mặt dáng vẻ không quan trọng, Đường Vũ Cách cũng không có quá nhiều biểu lộ. Mọi người nếu như đều đồng ý, như vậy quyết định như thế đi. Tất cả mọi người nhất trí thông qua phương án biến trận. Cùng so sánh với lúc trước bọn hắn đối mặt năm thứ 6, bốn trận đấu đầu tiên, đội hình thay đổi hoàn toàn, đây cũng là một lần nếm thử. Lam Hiên Vũ nghĩ rất rõ ràng, mặc dù biến trận biên độ rất lớn, nhưng ít ra cũng có thể bảo chứng thông qua đoàn chiến để quyết thắng. Nếu như đoàn chiến bọn hắn đều đánh không lại đối thủ, như vậy, đội hình như thế nào ý nghĩa cũng không lớn. Thương lượng xong bày trận, còn lại liền là thuộc về thời gian của riêng từng người thật phứt vả đi tới nơi lạ lẫm mà lại mỹ lệ này tự nhiên là muốn đi ra xem một chút học viện ở vào vùng núi nhưng bên trong vùng núi có một chút khe núi đều có một ít hồ nước tô điểm phong cảnh hợp lòng người bất quá hai ngày bọn hắn ăn rau quả nơi này về sau liền bắt đầu hơi nhớ nhung thịt cá ở hành tinh mẹ bởi vì nơi này là thuộc về tinh cầu hồn thú bởi vậy nơi này cơ hồ là không bán thịt không có trần nuôi mong muốn ăn thịt vậy cũng là vũ trụ trở tới đây nhưng vận chuyển vũ trụ chi phí thật sự là quá cao Cho nên tại bên trong này cơ hồ không ai ăn thịt. Thời điểm có thịt, vậy cũng là các học sinh mỗi nửa năm trở liền mang tới. Lam Hiên Vũ đều cảm thấy, bọn hắn nếu là mang chút thịt tới đây buôn bán, đoán chừng là có thể phát tài. Vận mệnh chi hoàn lớn như vậy, có thể mang theo rất nhiều thịt. Nếu là thụ lão biết hắn đang suy nghĩ dùng vận mệnh chi hoàn mang thịt, không biết có bị tức giận thổ huyết hay không? Hai ngày buông lòng khiến trạng thái tinh thần bảy người lam hiên vũ đều khôi phục được tốt nhất. bọn hắn cũng đều thích tinh cầu này. nơi này có được khí tức sinh mệnh nồng đậm cùng phong quang thoải mái. nếu không phải thời gian không đủ, bọn hắn đều muốn tại thành xâm la ở một đoạn thời gian. nghe nói bên kia là có thịt bán, dĩ nhiên giá cả 10 phần rất cao. tiên lỗi có chút hưng phấn nói. về sau nếu là có thời gian ngày nghỉ, chúng ta có khả năng mang theo toàn bộ đồng học đều tới xâm la tinh chơi đùa. ngược lại chúng ta cũng có chiến hạm trực tiếp bay tới là được. xâm la tinh quá gần, năm ngày thời gian liền có thể bay đến không chỉ là hắn ưa thích nơi này, Kim Bàn Tử cũng hết sức ưa thích loại hoàn cảnh này. Lam Hiên Vũ nói: chờ chúng ta theo ngoại viện tốt nghiệp đi. Sau khi thi xong nội viện, có thời gian mọi người liền cùng đi buông lòng. Chúng ta ở ngay tại thành Sâm La, đến lúc đó cùng học viện xin một chút hẳn là không có vấn đề gì. Âm thanh Tiểu Khải vang lên, sắp ra trận rồi. Bảy người Lam Hiên Vũ vội vàng cùng sau lưng hắn leo lên thềm đá đi lên. Sân bãi tranh tài tại đỉnh núi, cũng là đỉnh núi cao nhất chung quanh phân viện Sử Lai khác. Bên trên đỉnh núi là một cái bình đài to lớn. Không biết là được vị đại năng nào mở ra tới, to lớn mà rộng lớn. Đây là diễn võ trường lớn nhất phân viện, có diện tích hơn vạn mét vuông, giống như cùng một cái sân thể dục to lớn. Tại bên trong mới có thể thấy thiết bị hiện đại, có hệ thống phòng hộ vô cùng hoàn mỹ, mà lúc này tại trong diễn võ trường to lớn, chỗ ngồi chung quanh sớm đã ngồi đầy chỗ. Nơi này có thể đồng thời dung nạp trên vạn người đồng thời xem lễ. Phân viện Sử Lai khác học viện, học viên trong ngoài viện cộng lại tất cả có hơn 8000 học viện, lại thêm lão sư đã tiếp cận 9000, mà lại Tại bên trong này còn có một khu vực khán đài chuyên môn thuộc về hồn thú. Lam Hiên Vũ mới vừa tiến vào diễn võ trường, đầu tiên chú ý tới liền là khán đài hồn thú, bởi vì chỗ ngồi trên khán đài rõ ràng lớn hơn một chút so với chỗ ngồi bình thường. Lúc này cũng đồng dạng là không còn chỗ ngồi. Tuyệt đại đa số nhìn qua đều là tồn tại loài người hình, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một số khác biệt. Ví dụ như vị kia thân hình cao lớn, thân thể nhìn qua như cùng bộ dáng con người, nhưng đầu lại là sư tử. Còn có vị kia, đuôi to mọc ra từng vòng từng vòng hoa văn đều vành lên chỉ có những người ngồi tại khu vực hàng đầu tiên kia mới là nhìn qua hoàn toàn cùng dạng như con người. Lam Hiên Vũ có tử cực ma đồng, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền thấy được Nhị Minh. Nhị Minh tự hồ cũng cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, hướng phía phương hướng của hắn nhếch nhếch miệng, mà tại bên người Nhị Minh, còn ngồi một người, hấp dẫn lấy tầm mắt Lam Hiên Vũ. Người kia khuôn mặt xưa cũ, dáng vẻ nhìn qua hơn 40 tuổi, tướng mạo không thể nói anh tuấn, nhưng lại cho người ta một loại đặc thù. Mơ hồ trong đó tự hồ có chút hình dạng không cách nào thấy hắn rõ ràng nhưng hắn ngồi ở chỗ đó lại giống như là trung tâm toàn bộ diễn võ trường tất cả tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng đều sẽ rơi ở trên người hắn vị này là một vị thú vương thần cấp khác ư hôm nay đúng là hai vị thú vương đều tới lam hiên vũ tâm lập tức trở nên có chút phấn khởi mà lúc này thời điểm khi bọn hắn đi vào sân bãi nhìn trên đài lập tức một cái chớp mắt an tĩnh gần vạn đạo ánh mắt tất cả đều rơi trên người bọn hắn ngay sau đó tại sau khi an tĩnh tiếp theo một cái chớp mắt tất cả học viện của học viện liên bang trung ương đột nhiên cùng kêu lên hò hét tất thắng tất thắng tất thắng tiếng gầm to lớn lập tức dọa Lam Hiên Vũ bọn hắn nhảy dựng một cái tiếng hò hét như núi kêu biển gầm mang theo áp lực cực lớn đập vào mặt đó là khí huyết gợn sóng hỗn hợp của hơn vạn hồn sư Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại bản thân huyết mạch gợn sóng một cách tự nhiên ứng kích mà phát ra hướng ra phía ngoài khuếch tán ra áp lực lập tức chật nhẹ đồng bạn tại bên cạnh hắn cũng có thể cảm nhận được khí huyết gợn sóng nóng bỏng của Lam Hiên Vũ nhận khí huyết của hắn cảm nhiễm áp lực mọi người cũng lập tức hạ thấp rất nhiều đại biểu cho học viện sử lai khác đến đây tham dự trận này luận bàn quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng. đi ở trước nhất Tiểu Khải lại là vẻ mặt tự nhiên, trên mặt Thủy Trung đều mang mỉm cười thản nhiên. dạng không khí này là quen thuộc cỡ nào, từng có lúc hắn cũng từng đại biểu học viện sử lai khác đến nơi này tham dự qua luận bàn. đối phương dạng ưu thế sân nhà này, dưới áp lực cường đại như thế, đối với chính mình lúc trước là sự rèn luyện to lớn, cũng càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của chính mình. đồng dạng nhóm học sinh của mình cũng cần như vậy. hắn thấy năm thứ tư Lam Hiên Vũ bọn hắn liền có thể đến đây, nhưng thật ra là một chuyện cực kỳ tốt. Dùng tốc độ trưởng thành trước mắt của bọn hắn, nếu là đến năm lớp 6, chỉ sợ thật sự liền không được quá nhiều ma luyện, bất quá, nếu là 2 năm sau, bọn hắn lại xuất hiện ở đây, không biết khi đó các học sinh của học viện trung ương này còn hò hét lên tiếng nữa không. Thời điểm đó Lam Hiên Vũ bọn hắn mới thật sự là năm lớp 6, dựa theo lệ cũ sẽ đại biểu học viện xuất chiến. Lúc này cửa lớn đối diện trong diễn võ trường mở ra, đoàn người từ đối diện đi đến. Theo bọn hắn ra trận, trong nháy mắt đó bắt đầu, tiếng hoan hô toàn trường lập tức bùng nổ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức đạt đến đỉnh phong. Diêm Khải Luân, Diêm Khải Luân, Lý Cầu Cầu, Lý Cầu Cầu, Thanh La nữ thần, Thanh La nữ thần ta yêu ngươi, Thanh La nữ thần. Ám Vũ đẹp trai nhất, Ám Vũ nhìn ta này, xem ta bên này nè. Ám Vũ cố gắng lên, Đại Hùng Uy Vũ, đập bọn hắn đi. Hi Mộng, Hi Mộng, đệ nhất không chế. Du Nhu, Du Nhu, đệ nhất côn pháp. Đủ loại tiếng hoan hô hội tụ thành hồng lưu đinh tai nhức óc. Lam Hiên Vũ nhịn cười không được, không cần đối phương giới thiệu, đều biết đại khái tên của đối phương. Đối diện đi đội ngũ đại biểu cho phân viện Sử Lai Khắc dự thi. Tại phương diện tỷ lệ nam nữ là cùng một dạng với Lam Hiên Vũ bọn hắn, bốn nam ba nữ. Sư phụ mang đội đi ở đầu tiên chính là thầy chủ nhiệm Tạ Phúc Tuyền. Vị Tạ chủ nhiệm này trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười ấm áp, một bộ dáng hiền lành. Cùng sau lưng hắn, đi ở đầu tiên chính là một vị thanh niên dáng người khôi ngô, nhìn qua hơn 20 tuổi, bả vai đặc biệt rộng lớn. Mặc dù ăn mặc đồng phục, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được dưới lớp đồng phục kia là cơ bắp tràn đầy lực lượng. Đi giữa đội ngũ, vị thanh niên này toàn thân đều tản ra tràn ngập khí tức dương cương. Mặc dù chẳng qua là chừng 20 tuổi, lại có một loại khí độ trầm ổn như núi, ánh mắt thâm thúy mà nội liếm. trong lúc vô hình tự nhiên là có một cỗ khí tức bức người. bởi vì thân hình cường tráng của hắn che lấp, đội viên phía sau có chút thấy không rõ, nhưng hai bên rất nhanh liền đi tới trong sân, xếp thành một hàng ngang, cũng toàn bộ lộ ra hình dạng. các học viên của học viện trung ương nhìn đối diện đại biểu của học viện sử lai khác, bên trong ánh mắt nhiều ít đều mang ra mấy phần kinh ngạc, quá trẻ tuổi rồi. mặc dù mỗi một lần học viên của học viện sử lai khác đến đây so tài đều nhỏ hơn mấy tuổi so với bọn hắn. Nhưng một đội trước mắt này tựa hồ nhỏ tuổi có chút quá mức, nhất là dáng dấp nguyên Ân Huy Huy lộ ra nhỏ nhất, thậm chí cho người ta một loại cảm giác vẫn là trẻ con. Bộ dáng nguyên Ân Huy Huy bây giờ, cùng thời điểm hắn lúc trước mới vừa tiến vào học viện Sử Lai Khắc không sai biệt lắm. Thời gian mấy năm đi qua, hắn giống như một mực liền không có dậy thì. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ cũng đã từng hỏi hắn, nguyên Ân Huy Huy nói cho hắn biết, điều này cũng là bởi vì vấn đề ban ngày thì nam, ban đêm là nữ dẫn đến. Vấn đề này phải chờ thời điểm hắn thành niên mới sẽ phát sinh biến hóa. Huyễn chi Tinh Linh Long nói cho hắn biết, tại thời điểm hắn 18 tuổi, đồng thời tu vi phải đạt tới Thất Hoàn Hồn Thánh, hắn sẽ có một lần cơ hội lựa chọn, lựa chọn đến tụ cùng là làm nam nhân hay là nữ nhân. Nguyên Ân Huy Huy chính mình cũng còn chưa nghĩ ra tương lai đến tụ cùng là lựa chọn thân phận nam nhân hay là nữ nhân. Hiện tại khoảng cách hắn tới Hồn Thánh kỳ thật đã không xa, bởi vì chính mình còn không nghĩ rõ ràng, hắn cũng không muốn đột phá. Trước tiên tích lũy lại nói sau chờ ngày đó nghĩ kỹ, phía dưới hậu tích bạc phát lại đột phá. Ngược lại hắn cách 18 tuổi trưởng thành còn có thời gian. Cho nên hắn hiện tại nhìn qua dáng vẻ hắn chỉ có 13, 14 tuổi, thật sự là quá nhỏ, sao có thể không làm cho đối phương kinh ngạc. Mà lúc này Lam Hiên Vũ cũng nhìn thấy toàn cảnh bảy người đối diện. Tạ Phúc tuyền cười ha hà nói, giới thiệu lẫn nhau một chút đi. Tiêu Khải gật gật đầu nói, vậy chúng ta bắt đầu trước đi. Vừa nói, hắn hướng bên người Lam Hiên Vũ ra hiệu một thoáng, Lam Hiên Vũ cất cao giọng nói, Học viện Sử Lai Khắc, Ngoại viện năm thứ tư, Lốt Trường, Lam Hiên Vũ. Tại sao hắn lần lượt từng người giới thiệu, Học viện Sử Lai Khắc, Ngoại viện năm thứ tư, Đừng Vũ Cách, Học viện Sử lai khác ngoại viện năm thứ tư Nguyên Ân Huy Huy, Học viện Sử lai khác ngoại viện năm thứ tư Bạch Tú Tú, Học viện Sử lai khác ngoại viện năm thứ tư Lam Mộng Cầm, Học viện Sử lai khác ngoại viện năm thứ tư Tiền Lỗi, Học viện Sử lai khác ngoại viện năm thứ tư Lưu Phong năm thứ tư ư dấu chấm hỏi thật to trong nhé mắt liền xuất hiện ở trong đầu các học viên đại biểu cho học viện trung ương thế nào lại là năm thứ tư không phải đều là năm lớp 6 ư bọn hắn là tốt nghiệp nội viện của học viện trung ương. Bây giờ phải đối mặt lại là học viên năm thứ tư của Ngoại viện Sử Lai Khắc, điều này cũng quá coi thường rồi. Trong bảy người học viện Trung ương, có vài vị trong ánh mắt đã nổi lên sắc mặt giận dữ. Tiêu Khải nói, dựa theo quy tắc quá khứ, vốn hẳn là năm thứ sáu đến đây. Nhưng lần này năm lớp 6 bị năm thứ tư khiêu chiến chiến thắng. Cho nên do năm thứ tư thay thế năm thứ sáu đến đây tham dự luận bàn năm thứ tư khiêu chiến chiến thắng năm thứ sáu ư, bảy tên dự thi của học viện Trung ương càng là kinh ngạc. Và hôm nay trước khi tranh tài, Bọn hắn cũng không có thu hoạch được bất luận giới thiệu gì về đại biểu học viện sử lai khác bên này. Tựa như Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không có bất kỳ giới thiệu gì về bảy vị này. Đây là quy củ hai học viện đã sớm ước định mà thành. Muốn hiểu rõ đối thủ thì trong chiến đấu đi tìm hiểu. Tất cả đều muốn vào trận mà ứng biến, không cho bọn hắn bất luận cơ hội gì để sớm chuẩn bị. Lúc này mới có thể tốt hơn khảo sát tố tổ chất tổng hợp của mỗi người. Tạ Phúc tuyển hướng học sinh bên người ra hiệu một thoáng. Vị thanh niên cường tráng là người thứ nhất trầm giọng nói. Học viện liên bang trung ương, tốt nghiệp nội viện, đội trưởng, Diêm Khải Luân đứng ở bên cạnh hắn, thanh niên không cao, nhìn qua mập trắng, cười híp mắt nói, học viện liên bang trung ương, tốt nghiệp nội viện, lý cầu cầu. vị này nhìn qua thật là một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại. cho dù là lúc trước nghe được đối thủ là năm thứ tư, trên nét mặt cũng không thay đổi chút nào, thủy trung hết sức mà cười. tại một bên khác của hắn là một vị thiếu nữ tướng mạo cực đẹp, cười nói tự nhiên, nàng dáng người mảnh mai, có cảm giác có chút gầy guộc yếu đuối. học viện liên bang trung ương, tốt nghiệp nội viện, thanh hà, nàng tại trong chiến đội đại biểu cho học viện liên bang trung ương bên trong bà vị nữ sinh là người đẹp nhất rất tự nhiên liền hấp dẫn tầm mắt lam hiên vũ bọn hắn bên này nhất là tiền lỗi con mắt nhìn đều có chút đam đam bên tai tiền lỗi vang lên âm thanh quen thuộc nhìn đủ chưa tiền lỗi hơi chấn động một chút lẩm bẩm tự nhủ bộ xương xinh đẹp bộ xương xinh đẹp mà thôi Khóe miệng lam mộng cầm có một tia cười lạnh bên người thanh nga vẫn là một nữ tử dáng người rất cao thân hình vượt qua một mét tám thon dài mà khỏe đẹp cân đối tướng mạo không có đẹp như thanh nga nhưng lại có loại mùi vị tràn ngập ánh nắng học viện liên bang trung ương Tốt nghiệp nội viện, Thiên Cổ Du Nhu, bên người Thiên Cổ Du Nhu là nữ sinh thứ ba, nàng tướng mạo bình thường, tất cả nhìn qua đều hết sức bình thường, tựa hồ không có bất kỳ cái đặc điểm gì, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt bình thường, thậm chí ngay cả khí tức đều lộ ra rất bình thản. Thế nhưng, khi nàng vừa mở miệng, tựa hồ trở nên không tầm thường. Học viện Liên bang Trung ương, tốt nghiệp nội viện, Hi Mộng, âm thanh Hi Mộng vô cùng dễ nghe êm tai, thậm chí còn mang theo vài phần âm thanh rung động kỳ dị, khiến cho tiếng lòng người khác tùy theo gợn sóng. Nghe được tiếng nói của nàng, Lam Hiên Vũ lập tức trong lòng run lên, mơ hồ đoán được võ hồn vị này chỉ sợ rất không bình thường. Bên người hy mộng là một tên thanh niên tướng mạo anh Tuấn, dáng người thon gầy, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt sắc bén. Học viện Liên bang Trung ương, tốt nghiệp nội viện, Ám Vũ. Bên cạnh Ám Vũ thì là người cuối cùng, dáng người hùng tráng, thậm chí còn hùng tráng hơn Diêm Khải Luân. Thân cao trọn vẹn vượt qua hai m hai, lưng dài vai rộng, có một loại cảm giác dày nặng như núi. Trong lúc vô hình liền mang ra lực áp bách mạnh mẽ. Học viện Liên bang Trung ương, tốt nghiệp nội viện, Hy Trần Lạc tất cả mọi người gọi ta là đại hùng nói xong câu đó hắn còn nhếch miệng cười một tiếng cảm giác hết sức ngu ngơ hai bên xưng tên hoàn tất đội trưởng hai bên riêng phần mình đệ trình danh sách thứ tự xuất trận tạ phúc tuyền cầm lấy danh sách thứ tự xuất trận của học viện sử lai Khắc bên này nói học viện sử lai Khắc, trận đầu một trọi một học viên ra sân đội trưởng lam hiền vũ tiêu khải đồng dạng là cầm lấy danh sách thứ tự đối phương xuất trận nói học viện liên bang trung ương trận đầu một trọi một học viên ra sân đội trưởng diêm khải luân tại trận đầu một đánh một hai bên không hẹn mà cùng lựa chọn đội trưởng xuất trận. Lam Hiên Vũ theo bản năng ngẩng đầu hướng Diêm Khải Luân ở đối diện nhìn lại. Diêm Khải Luân cũng đang nhìn hắn. Những người khác rút lui, người dự thi chuẩn bị. Tiểu Khải cùng Tạ Phúc tuyển riêng phần mình mang theo học viên khác trở về bổn phương. Bạch Tú Tú đi qua bên người Lam Hiên Vũ, thấp giọng nói: cố gắng lên. Lam Hiên Vũ mỉm cười, hướng nàng gật đầu. Đối thủ cũng không biết thực lực của hắn, hắn cũng không rõ ràng tu vi đối thủ. Thế nhưng Diêm Khải Luân có thể đại biểu đội trưởng học viện liên bang trung ương xuất chiến, thực lực nhất định không phải tầm thường. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn chỉ là một hồn sư tứ hoàn, có thể khắc địch mà thắng ư? Lam Hiên Vũ chính mình kỳ thật cũng không biết, nhưng hắn muốn chính là áp lực như vậy, để tới tôi luyện năng lực thực chiến chính mình. Dưới vạn chúng chú mục, Diêm Khải Luân nhất định toàn lực ứng phó. Dạng áp bách này chính là cơ hội tốt nhất nghiền ép tiềm năng chính mình. Lam Hiên Vũ cùng Diêm Khải Luân riêng phần mình lui về phía sau, kéo ra khoảng cách tranh tài. Dựa theo tiêu chuẩn luận bàn là 50 mét, trận đầu, chuẩn bị. Diêm Khải Luân cũng một mực đang nhìn đối diện bên này. Người thiếu niên này tướng mạo tuấn Mỹ cơ hồ không có gì có thể bắt bẻ. Nhìn qua, đối phương cũng chính là 16-17 tuổi, năm thứ tư cũng liền hẳn là ở độ tuổi này. Học viện Sử Lai khác là nơi một mực hắn hướng tới, mà lại cũng là nơi hắn nhất định phải đi. Hắn đã nhận được tin tức. Lần này, chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng học viện Sử Lai khác, liền sẽ thêm một cái danh ngạch. Hắn quá cần cái danh ngạch này, cho nên dù như thế nào, hắn đều nhất định phải thắng. Chiến ý mãnh liệt ở trong lòng bốc lên, huyết dịch phảng phất đều đang thiếu đốt bên trong hai con người diêm khải luân hường ngực chiến ý phảng phất đều muốn dâng lên mà ra quần áo trên người được bắp thịt toàn thân bành trướng đều đã căng cứng hắn tựa như là một tòa núi lửa tùy thời đều có thể bộc phát chờ đợi chỉ có đợi một tiếng tuyên bố kia học viện liên bang trung ương bên này lý cầu cầu vuốt vuốt mặt béo chính mình thấp giọng hô nói oa đội trưởng chiến ý thật mạnh nha ta đều từ trên người hắn thấy hỏa diễm cho tới bây giờ chưa thấy qua đội trưởng có xúc động qua như thế ám vũ hừ lạnh một tiếng đó là bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều sẽ không đứng tại đối diện hắn làm đối thủ của hắn, Lý Cầu Cầu hì hì cười một tiếng. Ta vì sao muốn đứng tại đối diện đội trưởng cơ chứ? Ta mãi mãi cũng là đứng tại sau lưng nam nhân đội trưởng kia thôi. Thanh La cười nói tự nhiên nói, ngứa ra hả tên cầu cầu kia. Lý Cầu Cầu lập tức linh hồn dùng mình một cái, cười dạng giữa nói, không có, tuyệt đối không có. Thanh La tỷ, ta sai rồi. Thiên cổ du nhu một đôi chân dài nhếch lên, không chút do dự ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Hắn ngứa ra đấy, không sai. Ngược lại hắn có da dày thịt béo, đánh hắn đi. Lý Cầu Cầu một mặt ai oán nhìn về phía nàng, Du nhu, ngươi không thể dạng này nha. Xen ta thầm mến ngươi đã rất nhiều năm rồi đấy. Thiên cổ Du nhu nhếch miệng, lúc nào hai chân của ngươi cộng lại có thể so sánh với chiều dài cái chân của ta? thì lúc đó lại nói với ta loại lời nói này. Nam sinh thấp hơn ta, liền không cần suy nghĩ. Lý Cầu Cầu vểnh môi, nhìn về phía Thanh La nói, Thanh La tỷ, ngươi nhìn nàng kia, nàng lại khi dễ người khác. Đúng lúc này một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên đặt tại trên đầu Lý Cầu Cầu, bàn tay của hắn xoáy một cái làm Cầu Cầu tại chỗ xoay chuyển ba vòng. An tĩnh chút đi, sắp bắt đầu rồi kia. Chủ nhân bàn tay lớn tự nhiên chính là Hy Trần Lạc. Bàn tay của hắn đặc biệt lớn, cơ hồ đem đầu mập mạp của Lý Cầu Cầu đều bao phủ ở bên trong. Lý Cầu Cầu bị hắn xoay chóng mặt, nhưng đúng là không còn dám mở miệng. Thiên cổ du nhu liếc mắt nhìn Hy Trần Lạc, cũng không nói thêm gì nữa. Tất cả tầm mắt mọi người đều hướng về sân thi đấu. Phụ trách chấp pháp trận đấu, bất ngờ chính là viện trưởng Lâm Mạch Hoa của Học viện Liên bang Trung ương. Không hề nghi ngờ, vô luận là đội viên đại biểu cho Học viện Sử Lai khác ra sân, hay là đại biểu Học viện Liên bang Trung ương ra sân đều là tinh anh trong tinh anh, là tuyệt không thể có bất kỳ tổn thất gì. Cho nên hôm nay luận bàn, Lâm Mạch Hoa tự mình làm trọng tài, chính là vì ở lúc mấu chốt ra tay, để tránh cho thương vong xuất hiện. Dĩ nhiên, cũng chính là bởi vì có hắn tại đó, mới có thể để cho hai bên phát huy ra toàn bộ thực lực tốt hơn, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Lâm Mạch Hoa mặt không thay đổi trầm giọng quát, trận đấu bắt đầu, cũng tuyên bố trận đấu luận bàn truyền thống giữa hai sở học viện chính thức bắt đầu. Rống lên một tiếng, Diêm Khải Luân chực quát một tiếng, khí huyết toàn thân bừng bừng phấn chấn người đã tựa như đạn pháo bắn ra, thân trên không trung, từng vòng từng vòng hồn hoàn theo dưới chân hắn phi tốc chui ra, mà thân thể của hắn cũng rõ ràng bành trướng, từng khối cơ bắp nhô lên, quần áo trên người cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung, lộ ra cơ bắp cường tráng. mặt ngoài làn da hiện ra một tầng vầng sáng màu nâu xanh, phảng phất giống như có vô hình áo giáp, bảy cái hồn hoàn, ba tím bốn đen, thất hoàn hồn thánh. thân là đội trưởng đại biểu đội học viện liên bang trung ương, hắn rõ ràng là một vị cường giả hồn thánh trên khán đài, các học sinh học viện Liên bang Trung ương lập tức phát ra tiếng hoan hô núi kêu biển gầm. Diêm Khải Luân, Diêm Khải Luân, Diêm Khải Luân, không hề nghi ngờ, thân là đội trưởng Diêm Khải Luân, tại học viện Liên bang Trung ương có uy danh hiển hách. Thời điểm tại ngoại viện, hắn liền nương tựa theo một đôi thiết quyền chính mình đánh ra uy danh, cuối cùng dần dần trở thành một trong những nhân vật lớn nhất, đại biểu nhất toàn học viện, càng là chủ tịch hội sinh viên của học viện Liên bang Trung ương đương thời. Vô luận là thực lực, nhân phẩm, đều thu được thầy trò toàn bộ học viện tán thành. Ngay tại lúc Diêm Khải Luân động, đồng thời Lâm Hiên Vũ cũng động Hắn cũng đồng dạng là bắn ra, hai con người mơ hồ có hào quang kim ngân lấp lánh, nhưng khác biệt cùng Diêm Khải Luân chính là, tại thời điểm thân hình hắn bắn lên, cũng không có hồn hoàn xuất hiện, hắn không có phóng xuất ra võ hồn chính mình. Khoảng cách song phương cơ hồ là trong nháy mắt rút ngắn, khoảng cách với Diêm Khải Luân càng gần, Lam Hiên Vũ càng có thể cảm nhận được trên người đối phương có gợn sóng khí huyết nóng bỏng. Cái kia không chỉ là bản thân tu vi, còn có chiến ý mạnh mẽ. Chiến ý Diêm Khải Luân tự hồ đã cùng tinh thần lực của hắn hoàn toàn hòa làm một thể, trong lúc vô hình liền mang theo uy hiếp to lớn áp bách tới Lam Hiên Vũ tầm mắt bình tĩnh, hắn theo trong đôi mắt Diêm Khải Luân có thể thấy rõ ràng, hắn đối với trận đấu này thắng lợi là khát vọng bực nào, đối với thắng lợi trận đấu này là chờ mong bực nào. Hai bên cơ hồ là trong chốc lát đã đến phụ cận, nắm tay phải Diêm Khải Luân mang theo khí thế bẻ gãy nghiền nát, bỗng nhiên hướng Lam Hiên Vũ oanh kích mà tới. Mà võ hồn Lam Hiên Vũ cho đến giờ phút này mới phóng thích mà ra, Bốn cái hồn hoàn đen như mực bỗng nhiên theo dưới chân bay lên. Hai tay Lam Hiên Vũ rũi ra, riêng phần mình có vầng sáng hồn hoàn thoáng hiện. Kim Văn Lam Ngân Thảo. Ngân Văn Lam, Ngân Thảo phân biệt có dây leo chui ra, vòng lại, bao trùm tại bên trên song trưởng hắn. Tứ hoàn ư, chỉ có tứ hoàn thôi ư? Người xem toàn trường một mảnh xôn xao. Đồng thời, Diêm Khải Luân cũng là hơi sững sờ. Hắn thấy, có thể làm đội trưởng đại biểu cho chiến đội học viện sử lai khác. Thực lực nhất định là một người mạnh nhất trong 7 người đối phương. Coi như không phải thất hoàn hồn thánh, ít nhất cũng cần phải là tu vi lục hoàn hồn đế. Cái này bởi vì đối phương chẳng qua là năm thứ tư mà thôi. Nhưng lúc đối phương thật sự phóng xuất ra võ hồn. Hắn vậy mà thấy đối phương chỉ có bốn cái hồn hoàn, mặc dù đều là hồn hoàn màu đen vạn năm, mà dù sao chỉ có bốn cái. Hồn sư chỉ có bốn cái hồn hoàn, vậy mà liền có thể đại biểu học viện Sử Lai Khắc đến đây dự thi ư? Đây không phải trò đùa ư? Một quyền của mình xuống, có thể đánh chết đối phương hay không? Chút suy nghĩ phân loạn này cơ hồ trong nháy mắt liền theo trong đầu hắn nổi lên. Đến mức hắn ban đầu một quyền khí thế tràn đầy thẳng tiến không lùi, lúc này đã nhận lấy một chút ảnh hưởng, khí thế hơi hạ thấp mấy phần. Mà đúng lúc này Lam Hiên Vũ đồng dạng nhìn qua là hung mãnh vọt tới trước, dưới chân đột nhiên trượt đi, thân hình như quỷ mị lóe lên một cái, đồng thời há miệng gào thét, đầu kim long to lớn trong nháy mắt lao ra. Hoàng kim long hống, khoảng cách gần với Hoàng kim long hống, đinh tai nhức óc, thậm chí tại trong chớp mắt liền đem tất cả tiếng hoan hô toàn trường đều ép xuống. Cái hồn kỹ kia dù sao cũng là đã tiến hóa đến hồn kỹ cấp độ vạn năm, Diêm Khải Luân lập tức bị chấn đến toàn thân cứng đờ, ban đầu khí thế khóa chặt tại trên người Lam Hiên Vũ trong nháy mắt tán loạn, mất đi khóa chặt. Lam Hiên Vũ cũng nhân cơ hội này trực tiếp liền bước lướt đến mặt bên Diêm Khải Luân gào thét ra kim long còn chưa có tan biến, hữu quyền của hắn liền đã ngang tàng oanh ra một đầu kim long. cả hai đè lên nhau, trong nháy mắt đánh tới hướng phần eo diêm khải luân. diêm khải luân so với hắn cao hơn, phần eo lại là yếu hại nhất. lần biến hóa này tốc độ cực nhanh, nhưng diêm khải luân phản ứng cũng rất nhanh. mặc dù thân thể cứng đờ, nhưng cả người hắn lại giống như là có bản năng phản ứng. thân thể bỗng nhiên hướng mặt bên cúi xuống, cơ bắp bỗng nhiên căng cứng, tránh đi phần eo yếu hại. mặc dù không kịp phóng thích hồn kỹ, lại dùng bả vai đi gánh chịu một quyền kim long thăng thiên của lam hiền vũ âm lên một tiếng bên trong tiếng long ngâm sụp sôi Diêm Khải Luân bị một quyền này của Lam Hiên Vũ đánh ngã lui ra hướng mặt bên nhưng Lam Hiên Vũ lại là trong lòng nghiêm nghị hắn phát hiện khi nắm đấm của mình đánh trúng tại trên bờ vai Diêm Khải Luân ba góc cơ đầu vai của Diêm Khải Luân trong nhé mắt nắm chặt sau đó lại buông lỏng tựa như da trâu cứng cỏi lại liên tục rung động kỳ dị đem tuyệt đại bộ phận lực lượng tất cả đều hóa giải nếu không phải tại phương diện huyết mạch kim sắc huyết mạch vẫn là áp chế đối phương chỉ sợ một quyền này đều không thể đem Diêm Khải Luân đánh lui cái tên này. Lực phòng ngự thân thể thật mạnh, lực phòng ngự Diêm Khải Luân không chỉ là võ hồn mang tới, còn có bản thân hắn không chế đối với bắp thịt. Cái kia tựa hồ đã là một loại cơ bắp có linh trí, mà bên trong ngã xuống Diêm Khải Luân đã khôi phục như thường. Lam Hiên Vũ giòn mũi chân, trong nháy mắt liền đuổi theo hướng hắn. Thật vất vả lấy được tiên cơ đương nhiên sẽ không từ bỏ, nhưng Diêm Khải Luân lại làm ra một cái động tác vượt quá ngoài ý liệu của Lam Hiên Vũ, là đảo bước chân còn chưa có đứng vững, cả người hắn vậy mà ngồi xổm xuống, sau đó ngay tại chỗ lăn mình một cái, tìm về cân bằng cũng kéo ra một chút khoảng cách cùng lam hiên vũ trên người hắn hồn hoàn thứ ba trong nhé mắt lóe sáng song trưởng đột nhiên đánh ra trên mặt đất ánh mắt lam hiên vũ ngưng tụ tu vi hồn lực hắn mặc dù xa không bằng đối thủ nhưng tinh thần lực thậm chí còn muốn phía trên diêm khải luân không chút do dự liền là nhảy lên một cái trên người đệ tứ hồn hoàn lấp lánh thanh quang lóe lên tựa như một hơi gió mát mất đi trọng lượng oanh lên một tiếng vang lớn mặt đất rung chuyển tại diêm khải luân đánh ra sóng xung kích to lớn hướng ra phía ngoài khuấy động mà lên Dùng thân thể Diêm Khải Luân làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 30 thước, sóng xung kích địa chấn tựa như sóng biển mãnh liệt bộc phát ra, hôn kỵ thứ ba, đại địa trà đạp. Thân thể Lam Hiên Vũ theo sóng xung kích khuấy động mà lên, trọn vẹn tăng lên gần 20 mét, vẻ mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù hắn không có dưới một kích này thụ thương, nhưng tiên cơ lúc trước cũng đã mất đi. Diêm Khải Luân nhảy lên một cái, sẽ không bởi vì Lam Hiên Vũ chỉ có tứ hoàn mà xem thường đối thủ. Sau lưng hư ảnh to lớn như ẩn như hiện nổi lên, tâm mắt sáng rực nhìn Lam Hiên Vũ chăm chú trên không chờ hắn hạ xuống, Lâm Mạch Hoa lơ lửng giữa không trung, vẫn luôn đang quan sát hai người, trong lòng âm thầm tán thưởng. Hồn lực tu vi Tứ Hoàn không thể nghi ngờ là nơi yếu nhất của Lam Hiên Vũ. Hồn lực hắn cùng Diêm Khải Luân kém ba cái đại cấp độ. Theo đạo lý đi mà nói, tổng hồn lực thất hoàn hồn thánh cơ hồ là không chỉ gấp 10 lần so với Tứ Hoàn hồn tông, nhưng tổng số hồn lực của Lam Hiên Vũ tuy ít, nhưng lại cực kỳ ngưng tụ, hơn nữa còn là song sinh võ hồn. Tương đối mà nói muốn hồn sư chỉ có một võ hồn, tại bên trên hồn lực còn nhiều hơn một ít, nhưng hắn lại trong chiến đấu ngay cả điểm yếu nhất này của mình đều bị lợi dụng. Thời điểm Diêm Khải Luân chiến ý mạnh nhất, hắn tại thời điểm đến gần đối thủ nhất mới thể hiện ra tứ hoàn. Lâm Mạch Hoa hoàn toàn có khả năng khẳng định, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là Lam Hiên Vũ cố ý lợi dụng tình huống chính mình chỉ có bốn cái hồn hoàn mà dẫn dắt lực chú ý của Diêm Khải Luân, khiến cho Diêm Khải Luân tập trung tinh thần, chiến ý tràn đầy trong nháy mắt xuất hiện nghi hoặc. Đây đều là tính toán tâm lý đối thủ, cho nên Diêm Khải Luân mới ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Lam Hiên Vũ nhì không ra, nhưng Lâm Mạch Hoa lại cảm giác được một quyền kia mặc dù Diêm Khải Luân cơ hồ tất cả đều hóa giải mất cũng không bị thương. thế nhưng thời điểm khí tức huyết mạch Lam Hiên Vũ chui vào trong cơ thể Diêm Khải Luân, bản thân huyết mạch của Diêm Khải Luân vẫn là bị ảnh hưởng. mặc dù áp chế không nghiêm trọng nhưng vẫn là áp chế. Lam Hiên Vũ còn không biết võ hồn của Diêm Khải Luân là cái gì, nhưng lâm mạch Hoa lại rất rõ ràng. võ hồn Diêm Khải Luân chính là voi ma mút, là võ hồn hệ lực lượng cấp cao nhất. Diêm Khải Luân cũng là một vị hồn sư đi về hướng cực hạn của lực lượng. võ hồn voi ma mút đối với bản thân hắn tăng lên mạnh nhất liền là huyết mạch chi lực. Nhưng ở phương diện này lại bị áp chế, rõ ràng khí tức huyết mạch của Lam Hiên Vũ phải cường đại tới trình độ nào. Mặc dù Lâm Mạch Hoa cũng không rõ ràng vì cái gì Lam Hiên Vũ còn chỉ có tu vi tứ hoàn, nhưng theo huyết mạch đến xem, võ hồn hắn hẳn là phía trên xa xa áp đảo Diêm Khải Luân, đây là dưới tình huống một cái võ hồn. Ngày đó long thần biến của Lam Hiên Vũ có thể làm cho Lâm Mạch Hoa lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tại trước mặt hắn là một vị cường giả thần cấp, Lam Hiên Vũ lại có thể đột phá phong tỏa của hắn. Đen Thiên Thánh liệt uy kích ném bay ra ngoài, đây là cường hãn hạng gì? Hôm nay ban đầu trọng tài không phải là Lâm Mạch Hoa, mà là một người hoàn toàn khác, là Lâm Mạch Hoa tạm thời quyết định thay đổi thành chính mình, không phải là vì dự phòng các học viên Liên bang Trung ương đả thương những học sinh sử lai khác, mà chính là vì dự phòng Lam Hiên Vũ đả thương người. Cái thiên thánh liệt uyên kích kia của hắn quá bá đạo, ngay cả Lâm Mạch Hoa thân là cường giả thần cấp đưa tay đi bắt đều bị sinh mệnh lực thôn vệ. Cái này nếu là rơi vào trên người hồn sư, hiệu quả có thể nghĩ. Cho nên ngày hôm nay giao đấu, thời điểm Lâm Mạch Hoa thấy đối thủ của Lam Hiên Vũ là Diêm Khải Luân, hắn kỳ thật trong lòng là có chút thở dài. Tại học viện Liên bang Trung ương bên này, đổi lại bất cứ người nào đối mặt với Lam Hiên Vũ, đều càng tốt hơn so với Diêm Khải Luân. Diêm Khải Luân am hiểu nhất là cường công, cường đối cứng với đối thủ. Tất cả kỹ xảo chiến đấu đều tại phương diện cận chiến, cũng không am hiểu chiến đấu tầm xa, mà thiên thánh liệt uyên kích của Lam Hiên Vũ không gì là không phá được. Năng lực bỏ qua phòng ngự, thật sự là quá khắc chế Diêm Khải Luân. Một khi hắn dùng đến, Diêm Khải Luân chỉ sợ rất khó ngăn cản. Mặc dù Lam Hiên Vũ xem như là tiểu sư đệ của Lâm Mạch Hoa, nhưng Diêm Khải Luân cũng là học sinh hắn nhìn lớn lên mà lại đại biểu cho học viện Liên bang Trung ương. Hắn dĩ nhiên không hy vọng Diêm Khải Luân thua, hiện tại chỉ có thể nhìn Diêm Khải Luân ứng biến như thế nào, cùng với Lam Hiên Vũ có thể sử dụng ra cái kia đại kích hay không. Sử dụng cái đại kích kia hẳn là cũng không phải là không có đại giới. Lúc này Diêm Khải Luân lông mày hơi nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện Lam Hiên Vũ bị chính mình oanh lên bầu trời, cũng không có từ không trung đến rơi xuống, mà là cứ như vậy trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân thanh quang lượn lờ, nhìn chăm chú lấy chính mình. Hắn có thể hư không trôi nổi ư? Đúng vậy, Lam Hiên Vũ dĩ nhiên có thể chính là khống chế phong nguyên tố, khống chế phong nguyên tố thậm chí có thể làm cho hắn có được năng lực phi hành trong cự li ngắn. lúc này tạm thời trôi nổi tại giữa không trung đương nhiên là có thể. hắn tự nhiên không thể làm cho mình tùy tiện rơi xuống. nói như vậy liền hóa thành cái bìa. trong tay trái lam hiên vũ ngân văn lam ngân thảo ánh bạc lượn lờ hóa thành từng khối vải màu bạc bao trùm, vải màu bạc cấp tốc bao phủ toàn thân, đem thân thể của hắn ôm trọn ở bên trong. năng lực này cùng loại với đệ nhất hồn kỹ hoàng kim long thể kim văn lam ngân thảo của hắn, nhưng lúc này chỗ cho thấy lại là bạch ngân long thể. Đây là tại sau khi hắn có được Long Thần biến, về sau dần dần tự mình tìm tòi ra được. Khi hắn ở vào trạng thái Bạch Ngân Long thể, đối với lực khống chế nguyên tố sẽ có tăng thêm cực lớn. Tựa như lúc trước chỉ có ngân văn lam ngân thảo bao trùm bàn tay, cũng là một dạng có thể khiến năng lực khống chế nguyên tố tăng lên. Sau đó hai tay của hắn liền bắt đầu bóp hợp lại trước người. Diêm Khải Luân từ phía dưới có thể thấy, tại trong hai tay lam hiền vũ, lam, đỏ, vàng, xanh, hào quang bốn màu giao thế lấp lánh, trọng yếu nhất chính là, trên người hắn bốn cái hồn hoàn màu đen vậy mà cũng đang như là gợn sóng từng vòng từng vòng tản mát ra vầng sáng. đây là cái tình huống gì? đây là làm sao mà phóng thích được hồn kỹ? diêm khải luân chẳng qua là quan sát một chút, vẻ mặt liền xuất hiện một chút biến hóa. hắn là hồn sư thuần túy lực lượng, nhưng hắn dù sao cũng là tu vi thất hoàn hồn thánh, hắn rõ ràng cảm nhận được trong không khí nguyên tố gợn sóng bắt đầu mạnh lên, thậm chí là bắt đầu trở nên nóng nảy dâng lên. dùng công kích từ xa tấn công địch. lam hiên vũ là người thông minh như vậy dĩ nhiên là biết. mặc dù hắn hiện tại còn không có hoàn toàn biết rõ ràng võ hồn diêm khải luân là cái gì, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được năng lực diêm khải luân càng nhiều là lực lượng thuần túy, lực lượng của lam hiên vũ cũng rất mạnh, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho là mình có thể ở phương diện này chống lại một vị thất hoàn hồn thánh loại hình lực lượng. Hắn có cái gì mạnh hơn so với đối phương chính là tinh thần lực. Tại dưới bạch ngân long thể tăng phúc lại thêm tứ đại hồn kỹ vạn năm cùng với tinh thần lực linh uyên cảnh. Hắn đối với năng lực khống chế nguyên tố coi như là am hiểu. Nếu có thất hoàn hồn thánh khống chế nguyên tố thật sự chưa hẳn có thể mạnh hơn hắn. Cho nên khi hắn bị oanh vào bên trong không trung, mượn nhờ sức gió trôi nổi trong đầu liền đã có đối sách, kinh nghiệm chiến đấu của Diêm Khải Luân cực kỳ phong phú, phát hiện không đúng, lập tức liền làm ra phản ứng tương ứng, đấu khải màu nâu trong nháy mắt theo trong cơ thể chui ra, bao trùm toàn thân, sau lưng, hai cánh kéo ra, hai quả đấm bên trên áo giáp càng dày nặng, đấu khải trên người, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, khí huyết tăng mạnh, hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ nhanh, hắn liền hướng Lam Hiên Vũ phía trên không phóng đi, Thất Hoàn Hồn Thánh chẳng qua là bằng vào hồn lực cũng có thể bay lượn, nhưng Diêm Khải Luân mặc dù lúc chiến đấu hung mãnh nhưng đầu não lại tùy thời đều có thể giữ vững tỉnh táo. Có một thoáng ban đầu ăn thiệt thòi, hắn liền đối với Lam Hiên Vũ lại không có nửa phần xem thường. Thuần túy bằng vào hồn lực bay đi lên công kích dĩ nhiên có khả năng, nhưng ứng biến lại kém nhiều lắm. Mà bằng vào nhị tự đấu khải, là hắn có thể đủ kéo dài bay lượn. Hắn phải thắng, liền tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là tứ hoàn liền cố kỵ thân phận không phóng thích đấu khải. Hắn muốn chẳng qua là thắng lợi. Lam Hiên Vũ dù sao còn không thể bay thật sự, tính linh hoạt trên không trung khẳng định là không bằng Diêm Khải Luân có được nhị tự đấu khải. Nhưng ở đây là. Công tác chuẩn bị của hắn cũng đã không sai biệt lắm. Tại trước người hắn, một quả cầu ánh sáng hư huyền, đó là một quả cầu ánh sáng bốn màu do bốn loại nguyên tố tạo thành. Trong quang cầu, mơ hồ có thể thấy có một cái vòng xoáy đang cấp tốc xoay tròn, thủy, hỏa, thổ, phong tứ đại nguyên tố. Ngay tại quang cầu này hình thành, về sau bắt đầu nhanh chóng hướng phía phương hướng Lam Hiên Vũ tụ tập tới. Lúc này cho dù là những người xem trên khán đài đều đã có thể nhìn ra một chút manh khoé, bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, không khí chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ bắt đầu biến thành màu sắc rực rỡ tay trái vung lên, thanh quang trung quanh thân thể Lam Hiên Vũ liền trở nên cường thịnh. Thanh quang hướng về phía trước phun ra, kéo theo lấy thân thể của hắn cấp tốc hướng về sau nhanh chóng thối lui, kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, một màn hoa lệ liền bắt đầu diễn ra. Đao gió, băng nhũ, hỏa cầu trên không trung cấp tốc ngưng tụ tích lũy, sau đó toàn bộ hướng bắn đi phía phương hướng Diêm Khải Luân. Khống chế nguyên tố ư? Hiện tại trong lòng Diêm Khải Luân cũng giống như có một con voi ma mút chà đạp mà qua, lúc trước vừa lên tới đối thủ để cho mình ăn một chút thịt thòi nhỏ, bây giờ lại là một tên khống chế nguyên tố đao gió, băng nhũ, hỏa cầu rơi vào trên người Diêm Khải Luân nổ tung từng đoàn từng đoàn hào quang, nhưng lại rõ ràng không cách nào phá mở phòng ngự nhị tự đấu khải. Thế nhưng biểu lộ của Diêm Khải Luân vẫn là hết sức ngưng trọng. Dù sao đối phương đây đều là hồn kỹ vạn năm, mặc dù chút đao gió, băng nhũ, hỏa cầu này không tổn thương được chính mình, nhưng lại có thể đưa hắn trên không trung tạm thời đánh lui, sẽ có lực trùng kích. Tại những công kích này ngăn cản lại, Lam Hiên Vũ một thoáng liền kéo ra khoảng cách ở giữa cùng hắn, tay phải Lam Hiên Vũ biến ảo kéo dài không chế quả cầu ánh sáng bốn màu trước người mình hấp dẫn kéo tới lực lượng nguyên tố hóa thành băng nhũ, đao gió, hỏa cầu đánh phía Diêm Khải Luân. Tay trái thong thả trước người vẽ vòng xanh, đỏ, lam ba màu bắt đầu lẫn nhau cuốn quít lấy nhau. Phía ngoài cùng bao trùm lên một tầng màu vàng. Rất nhanh, một cái tiểu cầu màu vàng không đáng chú ý chỉ lớn chừng quả đấm liền tạo thành tại trước người hắn. Đúng lúc này Diêm Khải Luân không lại tiếp tục tiếp nhận công kích. Hắn đấm ra một quyền, đem nguyên tố công kích trước người nổ tung. Đồng thời phi hành hết tốc lực, vọt tới hướng làm hiền vũ. Thân thể Lam Hiên Vũ chậm rãi trôi nổi hướng về sau, hướng phía mặt đất rơi đi. Nguyên tố công kích kéo dài, mà tiểu cầu màu vàng vừa mới ngưng tụ thành lại bay đi hướng phía Diêm Khải Luân, liền xen lẫn tại trong những nguyên tố công kích kia. Theo mặt bên, là có thể thấy Lam Hiên Vũ làm tất cả, nhưng Diêm Khải Luân ở chính diện hắn, bởi vì có nhiều nguyên tố công kích như vậy, lại là nhì không thấy. Nét mặt Diêm Khải Luân bây giờ hết sức nghiêm trọng, hắn hiện tại đầu tiên mong muốn làm là không phải hạ gục Lam Hiên Vũ, mà là đem quả cầu ánh sáng bốn nguyên tố trước mặt hắn hủy đi. Cái quang cầu kia tồn tại Một mực đang hấp dẫn lực lượng nguyên tố trong không khí hướng Lam Hiên Vũ hội tụ tới. Lam Hiên Vũ điều động, trên thực tế chỉ có hồn lực là ban đầu phóng thích khá lớn, mà sau khi quả cầu ánh sáng này tồn tại, hồn lực hắn tiêu hao liền ít hơn nhiều. Lực công kích mạnh mẽ của lực lượng nguyên tố có được sự mạnh mẽ, càng nhiều hơn chính là do nguyên tố bị hấp dẫn tới, mà không phải bản thân hắn tạo ra. Đây mới là nơi đáng sợ nhất, khống chế nguyên tố mạnh mẽ như thế hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lực lượng, phòng ngự, khí huyết của Lam Hiên Vũ đến từ huyết mạch Kim Long Vương khống chế lực lượng nguyên tố thì là tới từ huyết mạch ngân long vương. tại phương diện khống chế nguyên tố này, nana một mực đang dạy bảo hắn, đang đề cao trình độ hắn khống chế đối với nguyên tố. lam hiên vũ cũng vẫn luôn đang cảm ngộ, đang tu luyện. chẳng qua là trong ngày thường, hắn tại bên trong đoàn đội càng là một người chỉ huy, là một người phụ trợ, khống chế toàn trường, có rất ít cơ hội chính mình đơn độc chiến đấu. ngay cả các đội hữu hắn đều sẽ theo bản năng cho rằng, hắn dù sao chỉ có tứ hoàn, nhưng hắn là tứ hoàn, như là bốn cái hồn hoàn vạn năm. Mỗi một lần đột phá đến cấp độ tiếp theo sẽ rất gian nan, cũng mang ý nghĩa Lam Hiên Vũ sau khi đột phá sẽ tiến bộ cực lớn. Tất cả hồn hoàn đều tiến hóa đến cấp độ vạn năm, hắn đối với lực khống chế nguyên tố đã đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Vì cái gì tại tinh cầu Long Nguyên, hắn có thể bằng vào nguyên tố Bắc Ly khiến nguyên long kim thuộc tính đều nhận thương tổn cực lớn. Cái này là ở phương diện khống chế nguyên tố. Giờ khắc này Lam Hiên Vũ tự như là đã trở thành hạch tâm bốn loại nguyên tố. Toàn bộ bên trong khu vực học viện liên bang trung ương, bốn loại nguyên tố đều đang chen chúc tới. Xâm la tinh vốn là một hoàn cảnh vô cùng tốt. Tự nhiên tài nguyên phong phú, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết những nguyên tố cơ sở này. Ánh sáng chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ đang trở nên càng ngày càng cường thịnh. Diêm Khải Luân cũng chính là cảm nhận được điểm này, mới trong lòng càng thêm kiên kỵ. Cho đối thủ thời gian càng dài, đối thủ có khả năng khống chế nguyên tố thì càng nhiều, hắn cũng sẽ đối mặt đối thủ càng cường đại. Số lượng hồn hoàn tựa hồ chỉ là hạn chế tổng số hồn lực của Lam Hiên Vũ, nhưng cũng không có hạn chế cường độ hồn kỹ. Chẳng qua là hắn cần càng nhiều thời gian tích lũy mà thôi. Các loại nguyên tố này tựa như bị triệu hoán tới, kéo dài tích lũy lớn mạnh hắn chỉ cần có thể khống chế được chính mình có lực công kích siêu việt cũng không phải là không thể cho nên diêm khải luân không dám câu giờ hắn nhất định phải mau sớm đánh tan cái quang cầu kia không cho làm hiền vũ có cơ hội tích lũy mắt thấy lại là một mảng lớn nguyên tố công kích đến bàn tay trái diêm khải luân hư không đánh ra đại địa trà đạp hư không sử dụng ra không khí xung quanh lập tức kịch liệt chấn động dâng lên khiến cho những nguyên tố công kích kia hóa thành bột mịn nhưng ngay tại thời điểm công kích khác toàn bộ bị chấn nát một cỗ cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện tại trong óc diêm khải luân ở trước mặt hắn một quả cầu ánh sáng màu vàng đột ngột xuất hiện. thời điểm quả cầu ánh sáng màu vàng kia vừa mới xuất hiện, đại khái lại lớn nhỏ cỡ nắm tay nhưng nó đang nhanh chóng co vào. trong nháy mắt vậy mà trở nên chỉ có to bằng móng tay. diêm khải luân theo bản năng hai tay đan sen trước người, hồn lực trong nháy mắt bùng nổ hướng ra phía ngoài, hồn hoàn thứ năm hào quang nở rộ. mặt ngoài đấu khải toàn thân hắn hiện ra một tầng áo giáp dày nặng. hồn ký thứ năm mãnh tượng hộ thể. tiếp theo một cái chớp mắt tiểu cầu màu vàng tốc độ cao co vào đột nhiên thắp sáng. trong chốc lát trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu đỏ lam song sắc quả cầu ánh sáng đỏ lam song sắc cực kỳ diễm lệ toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng âm thanh thậm chí đều đang phảng phất hồi lâu sau mới vang lên oanh lên một tiếng nổ lớn thân thể diêm khải luân bị ném đi tựa như đạn pháo hung hăng đụng vào bên trên vòng phòng hộ xa xa vòng phòng hộ kịch liệt chập chờn ngay cả lâm mạch hoa cũng nhịn không được nói một câu cái này là thứ gì đây ở đây trong mọi người có thể cảm nhận được một thoáng biến hóa vừa rồi số lượng người nhận ra cũng không ít vẻ mặt đều không hẹn mà cùng phát sinh một chút biến hóa ngồi tại hồn thú bên này nhị minh cùng tráng hán cường tráng bên người liếc nhau thấy bên trong ánh mắt đối phương kinh ngạc đồng thời riêng phần mình hướng đối phương nhẹ gật đầu tựa hồ là đang xác nhận lấy cái gì đó đừng nói người ngoài coi như là đồng bạn lam hiên vũ thấy cảnh này cũng không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm tiền lỗi nhị không được nói lão đại mạnh như thế ư đó là đồ chơi gì đây đường vũ cách đôi mi thanh tú cau lại lầu bầu nói không nghĩ tới lực không chế nguyên tố của hắn vậy mà đã đến loại trình độ này Lam Mộng Cầm nhịn không được nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta làm sao có chút nhì không hiểu? Hiên Vũ có lực công kích mạnh mẽ như thế là thế nào mà có? Đường Vũ cách lầm bầm, nếu như ta không nhìn lầm, hắn giống như là dùng phong nguyên tố chế tạo một cái vòng xoáy, sinh ra lực ly tâm rất mạnh. Sau đó đem hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố thả ở bên trong, mượn nhờ tác dụng lực ly tâm, khiến hai nguyên tố này sẽ không đụng chạm tại cùng một chỗ, sẽ không sinh ra phản ứng lẫn nhau. Sau đó phong nguyên tố xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, bên ngoài thì là bao trùm lên thổ nguyên tố ổn định nhất thổ nguyên tố chậm rãi hướng vào phía trong co lại. tại bên trong quá trình co lại, phong nguyên tố bởi vì bị đè ép, xoay tròn liền càng lúc càng nhanh, xoay tròn nhanh, hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố mặc dù tiếp cận cực độ, nhưng như cũ có thể duy trì ổn định, không có sinh ra tác dụng đụng vào nhau. mãi đến khi bị áp xúc đến cực hạn, hai loại nguyên tố thủy hỏa tại bên trong quá trình cao tốc xoay tròn, sau đó áp xúc hòa làm một điểm, sau đó nổ tung, sinh ra loại lực nổ tung cực kỳ kinh khủng này. mọi người nghe cứng họng, lưu phong luôn luôn yên lặng cũng nhịn không được nói, phức tạp như vậy ư? Đường Vũ cách cười khổ nói: "Cho nên ta mới nói, hắn lại có thể khống chế nguyên tố đến loại trình độ này, thật sự là đáng sợ, tinh thần lực của hắn khẳng định so với chúng ta đều mạnh hơn không ít, mà lại, hắn có thân hòa độ với nguyên tố quá cao, so với ta, đối với thân hòa độ ngũ hành nguyên tố còn cao hơn nữa, bằng không là không thể nào làm được điểm này, mong muốn hoàn thành dạng kỹ thuật này của hắn, không chỉ là muốn bản thân khống chế nguyên tố, còn muốn cho nguyên tố sinh ra một chút quý tích vận hành, đây là thân hòa độ với nguyên tố cực cao mới có thể xuất hiện." thân hòa độ với một loại nguyên tố đi đến loại trình độ này là còn có thể nhưng bốn loại nguyên tố đều đi đến loại thân hòa độ này ta đều chưa nghe nói qua hiên vũ không chỉ là thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh hắn rất có thể là thân hòa độ với nguyên tố càng đáng sợ hơn đối với tất cả nguyên tố đều có thể sinh ra lực tương tác mạnh mẽ ít nhất là trước mắt hắn khống chế bốn loại thủy hỏa thổ phong này nguyên ân huy huy nhị không được hỏi tỷ có thể để cho ngũ hành nguyên tố sinh ra loại dung hợp này sinh ra được hiệu quả công kích như thế này không đường vũ cách nói cái hồn kỹ đại ngũ hành thần quang này từ một loại ý nghĩa nào đó liền là lợi dụng đặc tính ngũ hành tương sinh sinh ra dung hợp kỹ thế nhưng tương sinh của ta là một cái tuần hoàn thông qua tuần hoàn để khống chế là dễ dàng hơn nhiều cái này của hiên vũ lại là cứng rắn khống chế chỉ bằng mượn lực khống chế nguyên tố và sự hòa hợp của chính mình mà làm được so với đại ngũ hành thần quang của ta là khó hơn nhiều cái này của hắn còn không phải hồn kỹ mà là chính mình thông qua tổ hợp nguyên tố sáng tạo ra kỹ năng Nay càng đáng sợ nói cách khác hắn kỳ thật có thể để cho nguyên tố làm bất cứ chuyện gì Xin ra bất luận dung hợp gì để khiến công kích hiệu quả hơn. Vừa rồi lực bộc phát bốn nguyên tố công kích, tuyệt đối không kém hơn một kích toàn lực của Thất Hoàn Hồn Thánh. Tiền lỗi ở bên cạnh nghe khóe miệng cong lên, ta thấy làm vui mừng cho năm lớp 6. Bọn hắn không có ép lão đại dùng ra chiêu này, chiêu này không chế nguyên tố quá mạnh, đừng vũ cách khẽ vuốt cằm. Sau khi đột phá, biến chất không chỉ là chúng ta, khi hắn đột phá đến tứ hoàn, về sau cũng biến chất, thậm chí so với chúng ta đều lợi hại hơn. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ biến chất. Hắn một lần đột phá So với tất cả mọi người đều chật vật hơn nhiều, thậm chí còn phải mượn nhờ rất nhiều ngoại lực mới có thể làm được. Chỉ khi nào đột phá, hắn đạt được tăng lên là toàn phương vị. Kim ngân song huyết mạch tăng lên, long thần biến tăng lên, tứ đại nguyên tố tề tự khống chế nguyên tố tăng lên tới cấp độ hồn hoàn vạn năm. Sinh ra lĩnh vực kim long cùng bạo, đây là toàn phương vị tổng hợp tăng lên. Cho dù là Lam Hiên Vũ chính mình, khi hắn lần thứ nhất hoàn thành dạng bốn nguyên tố tổ hợp kỹ này, về sau, hắn mới chính thức cảm nhận được chính mình tăng lên mạnh mẽ đến cỡ nào. Lần tổ hợp này Tựa như là ở trước mặt hắn để lên một chiếc gương, khiến cho hắn nhìn thấy diện mạo mới của chính mình, nhận biết được lực khống chế tứ đại nguyên tố của chính mình, đến cuối cùng hắn đã biết tăng lên tới cấp độ như thế nào, chiến đấu cũng không có kết thúc. Diêm Khải Luân đụng vào vòng bên trên phòng hộ bắn ngược mà quay về, hắn miễn cưỡng trên không trung khống chế được thân hình của mình, mặt ngoài nhị tự đấu khải, đỏ lam song sắc đang chậm rãi thối lui, nhưng có thể thấy chính là, một bên nhị tự đấu khải của hắn bị cháy đỏ, một bên khác lại là ngưng kết băng xương, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị mặc dù băng xương cùng hỏa diễm đang chậm rãi rút đi, nhưng có thể làm cho nhị tự đấu khải xuất hiện cảnh tượng như vậy. Có thể nghĩ cường độ nổ tung vừa rồi to lớn đến cỡ nào? Lúc này lam hiên vũ đã hạ xuống trên mặt đất, diêm khải luân còn ở trên không trung. diêm khải luân không do dự, trên người thứ bảy hồn hoàn lấp lánh dâng lên. Không thể đợi thêm nữa, dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cơ hồ ngay đầu tiên liền hạ quyết tâm. lam hiên vũ này tu vi tứ hoàn là giả, tuyệt không thể dùng tứ hoàn để đánh giá hắn. nguyên tố tổ hợp tăng phúc, bản thân hắn dẫn dắt lực lượng nguyên tố cường thịnh. Trong nháy mắt khiến bốn nguyên tố tổ hợp bộc phát, căn bản cũng không kém hơn thất hoàn bình thường bùng nổ, mà lại hắn có khống chế phong nguyên tố, tốc độ cực nhanh, nghĩ muốn đuổi kịp hắn, hủy đi quả cầu ánh sáng ngưng tụ nguyên tố trước người hắn là khả năng cực thấp, tốc độ cũng không phải là Diêm Khải Luân am hiểu, công kích từ xa cũng đồng dạng không phải, cho nên hắn thậm chí không có cách nào theo cự ly xa đi làm nhiễu Lam Hiên Vũ. Giờ khắc này Diêm Khải Luân cũng đã ý thức được mình bị khắc chế, bị năng lực Lam Hiên Vũ vừa vặn khắc chế, tiếp tục như vậy, không phải Lam Hiên Vũ hồn lực tứ hoàn bị hắn hao hết mà là hồn lực hắn muốn bị Lam Hiên Vũ hao hết. Trong không khí nguyên tố càng ngày càng cuồng bạo, ngưng tụ phía dưới tại vòng xoáy quang cầu đều có thể thấy, chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ vầng sáng bốn màu đã càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có chút cảm giác sền sệt. Hiện tại chỉ có toàn lực liều mạng mới có cơ hội, cho nên Diêm Khải Luân không chút do dự vận dụng hồn kỹ tối cường của chính mình, hồn kỹ thứ bảy mãnh tượng chân thân. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng tại giữa không trung hóa thành một con voi ma hai bên đều có ba cái răng nanh to lớn thật dài. Voi ma mút cao tới 10 mét có hơn, thân dài tới 15 mét, bốn chân to lớn tựa như kình thiên chi trụ. Voi voi thật dài vung lên, bộc phát ra tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, trên người hắn hồn hoàn thứ sáu cũng theo đó lấp lánh. Theo phía trên bản thể mãnh tượng chân thân, từng đạo hư ảnh trên không trung dần dần ngưng tụ ra. Hư ảnh càng ngày càng nhiều, tựa như là đang phục chế ra vô số voi ma mút. Hồn kỹ thứ sáu, Vạn tượng buôn đằng, đây là một cái hồn kỹ công kích phạm vi duy nhất của Diêm Khải Luân, cũng là hồn kĩ công kích cường đại nhất của hắn được nhị tự đấu khải cùng võ hồn chân thân ra chỉ phía dưới toàn bộ bầu trời đều đang kịch liệt run rẩy lấy thấy cảnh này lam hiên vũ sắc mặt cũng biến thành ngương trọng lên hắn có thể cảm nhận được khí huyết nóng bỏng cùng khát vọng thắng lợi mãnh liệt của diêm khải luân lam hiên vũ vừa mới tìm được loại thực lực chân chính kia đồng dạng cũng khát vọng chàng thắng lợi này hắn phải dùng chàng thắng lợi này hướng mình cũng hướng đồng bạn chứng minh mặc dù hắn chỉ có tứ hoàn nhưng tu vi tứ hoàn được huyết mạch thiên phú chính mình gia tăng cùng so với tứ hoàn bình thường hoàn toàn khác biệt hắn đồng dạng cũng muốn dùng trận đấu này. Hướng thụ lão, hướng Lâm Mạch Hoa chứng minh. Hắn làm người thừa kế phái sinh mệnh học, hắn có năng lực thủ hộ phái sinh mệnh học trong tương lai. Quang mang bảy màu theo trước ngực dâng lên mà ra. Lân phiến bạch ngân long thể trên người trong khoảnh khắc chuyển hóa trở thành lân phiến bảy màu, long thần biến. Long thần biến vừa ra, ban đầu tại bên người Lam Hiên Vũ, vầng sáng nguyên tố trong nhé mắt hướng hắn ngưng tụ tới. Tại trung quanh thân thể hắn hóa thành một vòng quang mang bốn màu hình tròn to lớn. Long thần biến không chỉ là khiến tố chất thân thể của hắn toàn diện tăng lên, hồn lực toàn diện tăng lên đồng thời cũng làm cho hắn thân cận hơn với nguyên tố khiến cho huyết mạch chi lực kim ngân long vương toàn bộ hòa làm một thể trở thành một cái toàn thể hoàn mỹ lam hiên vũ rõ ràng cảm nhận được lúc trước đã cảm thấy vòng xoáy nguyên tố trầm trọng một lần nữa trở nên nhẹ nhàng linh hoạt dâng lên mà tứ đại nguyên tố chung quanh dùng tốc độ càng nhanh hơn mấy lần hướng hắn bên này mà ngưng tụ tới quả cầu ánh sáng vòng xoáy nguyên tố trước người chậm rãi chuyển qua bên trên trước mặt hắn lam hiên vũ hai tay dâng theo quả cầu ánh sáng chung quanh thân thể vầng sáng bốn nguyên tố hóa thành quang mang to lớn xoay quanh tới cứ như vậy. Quả cầu ánh sáng hướng vào phía trong không ngừng co vào, giống lên một tiếng gầm thét. Vạn tượng buôn đằng, mãnh tượng chân thân cuối cùng tích xúc đầy đủ lực lượng, cơ hồ dùng mãnh tượng bao trùm toàn trường, hướng Lam Hiên Vũ bên này phát khởi công kích. Mà ngay một khắc này bản thân khí tức Lam Hiên Vũ lại tựa hồ như suy yếu tới cực điểm, không chuẩn xác mà nói hẳn là áp xúc đến cực hạn. Sau một khắc, một cột sáng bốn màu to lớn liền theo quả cầu ánh sáng trong tay hắn phun ra, cái cột sáng kia tựa như hồn đạo pháo hạng nặng mang theo bốn nguyên tố vô cùng huyễn lệ, đón nhận bảy voi ma mút. Oanh lên một tiếng nổ vang, nguyên tố gió lốc to lớn trong khoảnh khắc lan tràn toàn trường. Giờ khắc này toàn bộ trong sân hoàn toàn tiến vào bên trong một loại trạng thái năng lượng cuồng bạo, đến mức căn bản có chút thấy không rõ tình huống trong sân. Tiếng nổ vang kịch liệt không ngừng vang lên, nguyên tố gió lốc to lớn đang không ngừng tăng cường. Từng con voi mà mút tại trong gió lốc nguyên tố mà phai mờ, mà gió lốc nguyên tố kia cũng bị xung kích không ngừng khuếch tán hướng ra phía ngoài. Trong lúc nhất thời, ai cũng thấy không rõ đến tụ cùng là ai chiếm cứ thượng phòng. Lúc này Lâm Mạch Hoa thân ở giữa không trung nội tâm là rung động tại trung quanh thân thể hắn một tầng vầng sáng màu xanh chặn lại tất cả sóng xung kích hắn ban đầu cho rằng lam hiên vũ mong muốn chiến thắng liền nhất định phải tìm cơ hội sử dụng thiên thánh liệt uyên kích phá vỡ phòng ngự của đối thủ nhưng hắn không nghĩ tới chính là lam hiên vũ dùng một loại phương thức khác ngoài ý liệu của hắn để đối mặt với diêm khải luân càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào dù cho dùng kiến thức của hắn tại trước hôm nay nếu có người nói cho hắn biết tứ hoàn hồn tông có thể khiêu chiến thất hoàn hồn thánh mà lại là nhất tự đấu khải sư khiêu chiến nhị tự đấu khải sư Hắn nhất định sẽ cho rằng đây là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng giờ khắc này ngay tại trước mắt hắn, Lam Hiên Vũ đã làm được. Lam Hiên Vũ là một tên nhất tự đấu khải, chỉ có tu vi tứ hoàn. Khác biệt duy nhất chính là Lam Hiên Vũ có song sinh võ hồn. Nhưng coi là có song sinh võ hồn, cũng không có khả năng đền bù khoảng cách hồn lực lớn như vậy. Thế nhưng Lam Hiên Vũ liền là làm được, nương tựa theo thân hòa độ với nguyên tố của chính mình. Hắn dẫn dắt tứ đại nguyên tố cơ bản làm để cho bản thân sử dụng. Hắn phát huy ra sở trường của mình, chỉ để đền bù khoảng cách giữa tu vi song phương lại có cái long thần biến tự thể võ hồn dung hợp kỹ này, tu vi của hắn càng là tăng lên trên diện rộng. lão sư à lão sư, ngài thu đệ tử quan môn này là một cái tiểu quái vật, như thế nào mà ngài tìm thấy được đây? do lúc nguyên tố càng ngày càng mạnh, mà voi ma mút hí lên đã giảm bớt. toàn bộ vòng phòng hộ sân thi đấu đầy hào quang bốn màu. bởi vì đây là đỉnh núi, nếu như nhìn từ đằng xa, nơi này tựa như là trên đỉnh núi dâng lên quang thải bốn màu trắng lệ. tâm thần lâm mạch hoa khẽ động, hắn hiểu được trận đấu này thắng bại đã phân. đang lúc hắn muốn xuất thủ kết thúc trận tranh tài này thì nguyên tố gió lốc bắt đầu tản ra. Một bộ phận tiêu tán tại giữa không trung, một bộ phận khác tựa như trăm sông đổ về một biển, hướng về một phương hội tụ tới. Sân thi đấu dần dần trở lên rõ ràng. Voi ma mút biến mất. Diêm Khải luân lúc này đã rơi vào bên trên mặt đất. Hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, ngụm lớn ngụm nhỏ thở hồng hộc. Bên trên nhị tự đấu khải có lấy vô số vết rách, hỏa diễm, băng xương vẫn như cũ kèm ở trên nó. Trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Sau khi gió lốc nguyên tố thối lui, trong nháy mắt hắn mù hôi tuôn như nước, thân thể tiếp cận sụp đổ. Tại một khắc vừa rồi hắn cảm giác mình cũng không phải chiến đấu cùng lam hiên vũ mà là đang chiến đấu cùng thiên địa cái loại cảm giác này thật sự là đáng sợ nguyên tố gió lúc xé nát từng con voi ma mút mà chính hắn thì hoàn toàn mất phương hướng tìm không thấy đối thủ trên người lam hiên vũ lân phiến bảy màu đã thối lui vẻ mặt có chút tái nhợt trước người hào quang nguyên tố dung nhập trong thân thể của hắn tại dưới tác dụng vòng xoáy huyết mạch của hắn chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh cùng hồn lực khôi phục thân thể lâm mạch hoa đáp xuống giữa hai người nhìn về phía diêm khải luân diêm khải luân miễn gắng gượng chống cự đứng người lên nói ta ta còn có khả năng đúng lúc này một cái âm thanh dễ nghe vang lên chúng ta nhận thua một đạo thân ảnh lặng yên đi vào sân bãi nhìn qua tốc độ không nhanh nhưng chỉ bước ra mấy bước liền đi tới bên người diêm khải luân đỡ lấy hắn đội trưởng tranh tài mới bắt đầu chúng ta đằng sau còn có đoàn thể chiến trận này ngươi thua là do bị áp chế người đi vào bên người diêm khải luân không phải là người khác chính là thanh la diêm khải luân quay đầu nhìn về phía thanh la lộ ra một vẻ cười khổ thanh la à thanh la nhìn hắn một cái khiến câu nói kế tiếp của hắn không hề tiếp tục nói Trận thứ nhất, Trung ương Học viện thua. Lâm Mạch Hoa tại khi thanh la vào sân liền tuyên bố kết quả trận đấu thứ nhất. Thời điểm các học viên của Học viện Trung ương Liên bang thấy Lam Hiên Vũ chỉ có tu vi tứ hoàn, bọn hắn đều nhận định trận đấu này là có thể chắc chắn có thể chiến thắng. Nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy, riêng Khải Luân vậy mà thua, thất hoàn hồn thánh thất bại bởi một tên tứ hoàn hồn tông. Ngay cả Lâm Mạch Hoa đều chưa thấy qua tình huống như vậy, chớ nói chi là bọn hắn. Trong lúc nhất thời, nhìn trên khán đài có chút loạn, tất cả học viên đều hứng chịu ảnh hưởng cực lớn. Lam Hiên Vũ tại sau khi tại chỗ vài giây, sau đó chậm rãi hướng phe mình đi đến. Kỳ thật, hắn tại thời khắc cuối cùng hoàn toàn có khả năng lựa chọn từ bỏ trận đấu này, bởi vì hắn đã thông qua chiến đấu đã chứng minh tổ hợp kỹ bốn loại nguyên tố chính mình mạnh mẽ, Long thần biến có khả năng lưu đến thời điểm đoàn thể cuối cùng dùng ra, nhưng hắn vẫn là hy vọng thử một lần tại dưới trạng thái Long thần biến, để xem tổ hợp kỹ nguyên tố chính mình đi đến uy lực như thế nào. Đây là tại trong chiến đấu đoàn thể rất khó nếm thử. Trong chiến đấu đoàn thể, hắn càng nhiều hơn chính là đưa đến tác dụng phụ trợ cùng chỉ huy, là linh hồn đoàn đội. Tự nhiên không có khả năng có nhiều thời gian như vậy đi phóng thích công kích của mình, cũng không cần làm như thế. Theo tu vi tăng lên, hắn hiện tại đã có khả năng mỗi ngày sử dụng một lần Long Thần Biến, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần, lần này dùng, về sau chiến đấu đoàn thể liền không cách nào lại sử dụng lần nữa. Lam Hiên Vũ tại một khắc thi triển Long Thần Biến đã tiến hành tính toán. Theo trên thực lực đến xem, Diêm Khải Luân với nhị tự đấu khải sư có lẽ vẫn là hơi kém hơn Tư Mã Tiên, thực lực tổng hợp của Tư Mã Tiên mạnh hơn hắn, chẳng qua là lực lượng không bằng hắn mà thôi. Lam Hiên Vũ dùng cái này tới suy tính. Chiến đội này của Học viện Liên bang Trung ương có thực lực liền rất rõ ràng. Đơn giản mà nói, nếu như là tại Học viện Sử Lai Khắc, tư Mã Tiên thi đậu nội viện khả năng còn là rất lớn, nhưng Khải Luân liền rất khó nói. Tại bên trong nhiệm kỳ trước thi đấu luận bàn, Học viện Sử Lai Khắc thu được tuyệt đại đa số thắng lợi, cái này cũng đã chứng minh điểm này. Như thế đến xem, chi đội ngũ đối diện này thực lực tổng hợp tối đa cũng liền là ngang hàng cùng tư Mã Tiên bọn hắn. Cuối cùng đoàn thể chiến là hoàn toàn không cần Lam Hiên Vũ vận dụng Long Thần biến, Khải Luân thực lực rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng thông qua chiến đấu vừa rồi, Lam hiên vũ có thể cảm giác giả dặn. so sánh với học viên của học viện sử lai khác, riêng khải luân tại phương diện biến hóa năng lực có khiếm khuyết, năng lực không phải toàn diện. nếu như là băng thiên lương do đấu với khải luân, mặc dù hắn tu vi không bằng khải luân, đấu khải cũng so ra kém đối phương. nhưng mượn năng lực biến hóa, băng thiên lương cũng có thể bù đắp lại khoảng cách. ai thắng ai thua còn khó nói. thất hoàn hồn thánh ưu thế ở chỗ hồn lực tăng lên trên diện rộng, võ hồn chân thân đối với bản thân có tăng phúc cực lớn, lại thêm hồn hạch sinh sôi hồn lực không ngừng. hồn lực của thất hoàn hồn thánh không dễ dàng tiêu hao như vậy. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có khả năng khẳng định Diêm Khải Luân còn không có hồn hạch, bằng không mà nói, sau khi thi triển Vạn Tượng Bôn đằng, hắn sẽ không tiêu hao lớn như vậy, thời gian chống đỡ tương đối ngắn, nếu như Diêm Khải Luân có thể chống đỡ đến hắn kết thúc Long Thần Biến, như vậy, người thua chính là hắn, khán đài yên tĩnh trở lại. Bên trong song phương trận doanh đi ra một nữ học viên. Trận thứ hai, học viện Sử Lai Khắc, Bạch Tú Tú ra sân. Học viện Liên bang Trung Ương, Thanh La ra sân. Một trận đấu trước là cuộc chiến của đội trưởng hai bên, trận này thì là cuộc chiến của hai nữ học viên đẹp nhất hai bên. Thanh La có một mái tóc dài màu xanh biếc, tôn lên vẻ đẹp mỹ lệ dị thường. Bạch Tú Tú lại có một mái tóc dài màu xanh đậm, trên mặt nàng bình tĩnh mang theo vài phần vẻ băng lãnh. Nhìn trên đài, ánh mắt Nhị Minh hơi hơi ngưng tụ. Hắn quay đầu nhìn về phía người trung niên cường tráng bên người. "Đại ca, nhóm học viên này của học viện Sử Lai Khắc có khả năng thắng không?" Người trung niên cường tráng kia tầm mắt cũng rơi vào trên người Bạch Tú Tú. "Có ý tứ, mà lại trên người nàng còn có khí tức quen thuộc với chúng ta, như nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ muốn lựa chọn trùng tu liền không đồng dạng." Tiểu cô nương này là đồng bạn Hiên Vũ, theo ánh mắt trao đổi bọn hắn vừa rồi đến xem, khả năng có quan hệ còn thân mật hơn, Nhị Minh lập tức nháy mắt ra hiệu mà nói, đó không phải là một dạng cùng đường tam năm đó ư, người trung niên cường tráng mỉm cười, cũng không có gì là không tốt, bất quá, theo như lời ngươi nói, Hiên Vũ hẳn là cũng không rõ ràng thân thế của mình, Nhị Minh nói, chúng ta có nên nói cho hắn hay không? Cái này là không thể nào nhìn lầm, huyết mạch dạng này của hắn tuyệt không có khả năng là hậu thiên sinh ra, nhất định là truyền thừa xuống, mà lại hắn còn sống, có phải hay không liền ý vị này là Người trung niên cường trắng thở dài một tiếng nói, khó mà nói, hắn có thể là theo bên trong trứng ra đời, bản thân năng lượng sinh mệnh cực mạnh, cho nên coi như là ngủ say hơn mấy ngàn vạn năm cũng không phải là không có khả năng. Không có thể bảo chứng cha mẹ của hắn còn khỏe mạnh, nhưng nguyên nói không sai, hắn dạng này là do truyền thừa xuống. Năm đó chúng ta không có thể cứu được Vũ Lân, đã rất khó xử với Đường Tam. Lần này dù như thế nào cũng phải bảo vệ tốt đứa bé này. Được, mà hắn có thể đi vào học viện Sử Lai khác cũng là rất khá, mà lại, Vĩnh Hằng chi thụ cũng có thể phát hiện thân phận hắn. Trước đó không phải nói Vĩnh Hằng chi thụ đã thức tỉnh ư? Ta xem không chừng liền có quan hệ cùng tiểu tử này. Gia hỏa tiểu thụ kia lần này cũng tới, là vì Hiên Vũ mà tới. Bên kia đã xác định Hiên Vũ là người thừa kế phái sinh bệnh học. Đây nhất định là chủ ý của Vĩnh Hằng chi thụ, nó cũng sẽ thủ hộ thật tốt đứa nhỏ này." Người trung niên cường tráng lần nữa thở dài một cái nói. "Chẳng qua là không biết bọn hắn còn còn sống hay không." Nhị Minh cười khổ nói. "Hơi nói chính là cha mẹ của hắn, hay là ông bà nội của hắn, đều là cả hai đi, hy vọng bọn họ cũng còn khỏe mạnh." Liên tại thời điểm bọn hắn nói chuyện, Bạch Tú Tú cùng Thanh La đã đi tới trong sân. Thanh La nhìn Bạch Tú Tú trước mặt, mỉm cười vuốt cảm nói. Xin chào. Bạch Tú Tú hết sức có lễ phép hoàn lễ. Xin chào. Các nàng đều đang quan sát đối phương. Theo tướng mạo nhìn lại, Thanh La Thanh Tú động lòng người. Bạch Tú Tú thì lãnh diễm, cả hai đều có đặc sắc. Thanh La ở trong lòng âm thầm tán thưởng, Nàng năm nay đã 22 tuổi, đã hoàn toàn trưởng thành. Mà Bạch Tú Tú hẳn là chỉ có 16 tuổi, vẫn còn trong thời kỳ phát triển. Nếu là chừng hai năm nữa, chỉ sợ so với nàng còn muốn đẹp hơn, mà lại Bạch tu tu khí chất cao quý, vô cùng kỳ dị, học viện Sử Lai Khắc quả nhiên không tầm thường. Vừa rồi Khải luân thất bại bởi Lam Hiên Vũ, nàng cũng có chút khó có thể tin. Dù sao tu vi trên lịch quá xa, học viện Sử Lai Khắc đã vậy còn quá mạnh. Người kia so với nữ hài nhi trước mắt này thì sao? Thực lực của nàng lại là trình độ gì, sẽ không cũng là tu vi tứ hoàn đấy chứ? Nhưng vô luận như thế nào, chính mình trận này nhất định phải thắng. Trận này thắng, ít nhất liền có thể kéo tới đoàn chiến quyết định thắng thua nhìn qua diêm khải luân vừa rồi chính là bởi vì bị áp chế mà không có phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. tại trong chiến đấu đoàn thể diêm khải luân dạng lực lượng này có thể phát huy ra tác dụng còn là rất lớn. bắt đầu nương theo lấy âm thanh lâm mạch hoa vang lên trận thứ hai một đánh một bắt đầu mũi chân thanh la trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái thân thể trượt mà ra trôi hướng về bạch tú tú đối diện dưới chân từng cái hồn hoàn tùy bay lên đồng dạng là bắt đầu ba cái hồn hoàn màu tím sau đó là bốn cái hồn hoàn màu đen thời điểm trên người nàng xuất hiện hồn hoàn màu đen thứ năm sắc mặt của bọn Lam Hiên Vũ lập tức liền đại biến ba tím năm đen Bát Hoàn nàng là Cường giả cấp bậc Bát Hoàn hồn đấu la đối phương vậy mà cùng một dạng với Lam Hiên Vũ bọn hắn người mạnh nhất cũng không phải đội trưởng rất có thể liền là vị trước mắt này cho dù là tại học viện sử lai khác đối chiến năm thứ 6 Lam Hiên Vũ bọn hắn đều không đụng phải đối thủ Bát Hoàn nhưng tại nơi này lại đụng phải một cây quạt nhỏ màu tím nhạt đúng lúc này xuất hiện tại trong tay Thanh La cả người nàng từ từ bay ra nháy mắt đã đến cách đó không xa trước người Bạch Tu tú. tú nàng đem cây quạt nhỏ trong tay nhẹ nhàng vung ra, lập tức từng sợi tơ màu tím trôi hướng bốn phương tám hướng. Bạch tú tú không có từ trên người thanh la cảm nhận được nửa phần lực áp bách, nhưng nàng cũng không có vì vậy mừng rỡ, ngược lại càng thêm cảnh giác, bởi vì đây là biểu hiện thanh la đối với hồn lực bản thân không chế cực cao. Tu vi thanh la đã đến cấp bậc bát hoàn hồn đấu la. Bạch tú tú hoàn toàn tin tưởng nàng sớm đã có được hồn hạch, tổng số hồn lực hơn mình xa. Đổi là hồn sư bình thường phát hiện đối thủ của mình cao hơn chính mình ba đại cấp độ, chỉ sợ trực tiếp liền muốn tinh thần hỏng mất nhưng bạch tú tú không có như vậy. tại áp lực trước mặt, nàng ngược lại càng bình tĩnh. đây là bản tính, cũng là nàng nhiều năm qua được nana dạy bảo hạ mà thành thói quen. vừa rồi lam hiên vũ không phải cũng là dưới tình huống tranh lệch 3 cái cấp độ chiến thắng đối thủ đấy ư? mặc dù hắn có song sinh võ hồn, có được võ hồn dung hợp kỹ long thần biến cường đại như vậy, nhưng chính mình cũng không kém. chính mình có ma hậu tiền bối hồn linh cấp độ hung thú trợ giúp. một trận chiến này vì cái gì liền không có khả năng chiến thắng đây? một cây băng thương trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay bạch tú tú chân trái nàng hướng về phía trước bước ra một bước nhanh như tia chớp đâm ra băng thương nàng đâm về phía cạnh thanh la mà nàng giống như không nhìn thấy từng tia từng sợi ra tản ra màu tím đang tới võ hồn thanh la là thiên la phiến một loại khí võ hồn vô cùng kỳ lạ có được song thuộc tính khống chế cùng cường công lam hiên vũ bọn hắn đoán được không sai tại bên trong tổ đội đối diện thanh la mới là mạnh nhất so với diêm khải luân càng mạnh hơn nàng cũng là bạn gái của diêm khải luân phân viện xử lai khác học viện liên bang trung ương là có một ít danh ngạch có thể cho học viện tốt nghiệp nội viện nơi đây tiến vào nội viện sử lai khác nhưng cái danh ngạch này rất ít thường thường mấy năm mới có thể xuất hiện một cái hơn nữa còn nhất định phải vượt qua rất nhiều chỉ tiêu cứng nhắc ví như hoàn thành số lượng nhiệm vụ đấu thiên điểm đấu thiên giả còn có bản thân tu vi đẳng cấp đấu khải các loại thanh la là một cái tên duy nhất của học viện liên bang trung ương xác định được cử đi tiến vào nội viện sử lai khác rõ ràng cho thấy thực lực của nàng mạnh bao nhiêu diêm khải luân làm bạn trai của nàng dĩ nhiên hy vọng chính mình có thể bắt kịp bước chân bạn gái cùng một chỗ đi tới học viện sử lai khác đào tạo sâu bằng không khoảng cách giữa hai người chỉ có thể càng ngày càng lớn. Huống chi học viện sử lai khác là căn cứ thiên tài nhất là nội viện càng là như vậy. Diêm Khải Luân lo ngại chính là bạn gái của mình đẹp như vậy nếu là đi tới gặp được nam học viên càng thêm ưu tú so với chính mình tình cảm của hai người sẽ sợ xuất hiện biến hóa. cho nên những năm gần đây Diêm Khải Luân một mực đặc biệt liều mạng theo thiên phú mà nói mặc dù võ hồn hắn là voi ma mút đỉnh cấp loại lực lượng của thú võ hồn nhưng tựa như so với tất cả mọi người phải cố gắng Lam Hiên Vũ cảm giác được như thế biến hóa vẫn là ít, cho nên cho tới bây giờ tu vi của hắn vẫn như cũ là kém. Tại trước đó bọn hắn liền được tin tức, nếu như bọn hắn lần này có thể chiến thắng tiểu đội này của học viện Sử Lai khác, như vậy bọn hắn liền ở ngoài định mức thu hoạch được một cái danh ngạch đi tới nội viện Sử Lai khác bồi dưỡng. Tại bên trong đoàn đội, mặc dù không chỉ có là Diêm Khải Luân muốn cái danh ngạch này, nhưng hắn đúng là có hy vọng nhất cầm đến cái danh ngạch này. Hắn là đội trưởng, chủ tịch hội học sinh, thực lực cũng không yếu, các phương diện hắn đều là tương đối phù hợp yêu cầu. Cho nên nếu như có thể chiến thắng học viện sử lai khác Cái danh ngạch này có 70% trở lên có thể sẽ rơi vào trên đầu của hắn Cho nên điều này khiến hắn sao có thể không đem hết toàn lực Thanh La dĩ nhiên cũng hy vọng Khải Luân có thể cùng mình cùng đi Tâm tư của nam nhân nữ nhân đều tương đối có thể hiểu Nàng cũng hiểu rõ Khải Luân lo lắng Hai người nếu như có thể cùng đi Giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau Mà lại nếu như có được tại nội viện sử lai khác bồi dưỡng Hai người tương lai không thể nghi ngờ đều có thể đi được càng xa Trên thực tế chiến thần điện đã tiếp nhận Khải Luân chuẩn bị tương lai đem hắn bồi dưỡng thành chiến thần dự bị mà vô luận là chiến thần điện truyền linh tháp hay là đường môn học viện sử lai khác đều đối với thanh la ném ra cảnh ô liu đây là đãi ngộ mà thiên tài mới có thanh la còn chưa có tiến hành lựa chọn nàng cũng phải căn cứ hai người phát triển đằng sau để quyết định mặc dù bọn hắn là người yêu nhưng nếu như tương lai hai người phát triển con đường cách biệt quá xa ngay cả thanh la chính mình cũng không có lòng tin tuyệt đối hai người có thể đi cùng nhau nàng và diêm khải luân đều bởi vì tương lai có thể tiếp tục ở cùng nhau mà nỗ lực